Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 621. Sát thủ kinh khủng, 2, ầm một tiếng cửa địa đạo bị mở tung ra, mấy đại hán điên cuồng vọt đến có thích khách chúng ta bị. Đột nhiên nhìn thấy tình thế bên này hai con mắt tức thì lòi ra đờ đẫn một hồi.

lăng kiếm đã rời khỏi thành viêm dương đang ở trên đại địa minh mông đón từng cơn gió đêm lạnh lẽo chạy như bay tuy rằng án sát thành công đông phương nhật minh nhưng trong toàn bộ quá trình ấy lăng kiếm chưa từng cảm thấy vui vẻ thậm chí cảm thấy có chút phiền muộn chém giết một vị quân chủ luôn là tâm nguyện của một sát thủ như lăng kiếm thậm chí vì điều này mà hắn đố kỵ với lăng trì từng đến chém giết quốc chủ của bắc ngụy

nhưng hôm nay vua một nước chết dưới kiếm của hắn vốn lăng kiếm phải hưng phấn không thôi không ngờ hắn lại cảm thấy hình như người mình giết chỉ là một người bình thường so với những tham quan ác bá trước đây mình từng giết không có bất kỳ sự khác biệt nào thậm chí có một loại cảm giác vô cùng buồn chán lần ám sát này lăng kiếm cho rằng thu hoạch có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú tuy nhiên chỉ có thân pháp

Kiếm pháp của mình thực sự tiến bộ nhảy vọt so với trước đây. Còn sự hưng phấn trước đây sau mỗi lần mình giết người lại vô tung vô ảnh. Cho dù người mình giết lần này là một quốc chủ của một quốc gia đột nhiên trong đầu lăng kiếm hiện ra vẻ mặt thanh lãnh của lăng thiên. Trong lòng vang lên một câu nói của lăng thiên.

cái gọi là giết người kỳ thực chẳng qua chỉ là biến một người sống thành một cổ thi thể mà thôi có cái gì đáng để hưng phấn đây Thân thể lăng kiếm đang vùn vụt ly đột nhiên ngừng lại lặng lặng mà đứng trong bóng đêm đột nhiên bừng tê Y N Quy Quy Quy Quy Y Ngộ

Mặc kệ là giết một tên ăn mày hay là giết gia chủ một dạ tộc hoạt nữa là một vị hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là sự dùng kiếm của mình xóa đi một mạng người mà thôi. Mặc kệ lúc còn sống thân phận của người đó cao quý đến mức nào. Thì sau khi chết đi cũng chỉ là một cổ thi thể một đồng thịt thối. Mà ở điểm này hoàng đế hay gã ăn mày không hề khác nhau. Người tốt hay người xấu không hề khác nhau. Nam nhân hay nữ nhân.

đồng dạng, Cũng không khác nhau ạ Chức nghiệp của mình vốn là biến một người sống thành một cổ thi thể Hà tất phải quan tâm đến thân phận của đối tượng ám sát Vô luận là thân phận thế nào Cho dù người đó cao quý đến đâu Sau khi gặp phải mình Hắn cũng chỉ có thể biến thành một cổ thi thể Chỉ như vậy mà thôi

Thật sự là không có gì là ghê gớm nghĩ như thế. Lăng kiếm nhất thời cảm thấy loại cảm giác hưng phấn tựa như nhiệt huyết bừng cháy trước đây khi Minh giết một vị đại nhân vật có thân phân hiển hách. Thậm chí chỉ bởi vì huyên để mình từng giết một vị đứng đầu một quốc gia mà mình chưa giết được. Không ngờ sẽ đố kỷ thật sự là rất buồn cười ngưa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lăng kiếm tựa như người điên ở trên thảo nguyên không ngừng lăn lộn mấy vòng. Mừng rỡ kêu lên.

Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi, ha ha ha thì ra là thế chẳng qua chỉ như thế, chẳng qua chỉ như thế mà thôi ha ha ha. Một hồi lâu, lăng kiếm khai triển thân pháp một lần nữa nhắm đến một phương hướng khác cũng chính là mục tiêu khác của mình chạy như bay nếu lúc này có người quen biết lăng kiếm. Nhìn thấy biểu tình của hắn tất nhiên sẽ lập tức nhận ra chỗ bất đồng của lăng kiếm so với trước đây.

Bởi vì điểm này quá mức rõ ràng nguyên bản vẻ lạnh lùng nghiêm nhị thường thấy trên khuôn mặt hắn lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó chính là thản nhiên bình hòa vẻ sắc xảo lộ rõ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Lăng kiếm của lúc này rất bình thường. Rất sản dị nếu đi ở giữa đoàn người tuyệt đối có thể bị chôn vùi một cách nhanh chóng. Không có bất luận kẻ nào cảm thấy được. Người bên cạnh này dĩ nhiên là một tuyệt thế sát thủ.

Sát nhân như ma Chỉ cho rằng hắn là một đại nam hài Nhà hàng xóm không có gì đặc biệt Kỳ thực lăng kiếm chính là một đại nam hài Về phần lăng thiên nếu như chỉ đơn thuần Lấy hiếu kỳ của hắn ở kiếp này mà nói Căn bản hắn vẫn là một tiểu nam hài Trải qua vô số giết chóc Lăng kiếm suốt cuộc đạt được yêu cầu Mà ngay từ đầu lăng thiên đưa ra Lấy tâm tính bình dân làm sát thủ Dùng tư tưởng bình thường để giết người

Thế gian không có người nào không thể giết. Hà tất phải lấy tâm cảnh bất bình thường để đối đãi, Tất cả chỉ như thế. Chẳng qua cũng chỉ có như thế. Cho dù kiếm nhuộm máu tươi. Lòng ta vẫn như cũ. Tâm hồn như kính. Không một gợn sóng. Điều này với lăng kiếm mà nói. Là một đột phá cực lớn. Thậm chí có thể tính là đường phân cách rõ ràng nhất trong quá trình làm sát thủ của lăng kiếm.

Cũng là hoàn thành cột mốt cuối cùng. Thân ảnh bình thản của lăng kiếm biến mất ở phía chân trời xa xôi. Sau một ngày một đêm. Toàn bộ các thế lực trên đại lục đều biết rằng lăng gia lăng thiên dùng một loại thủ đoạn không có người nào biết đến để chặn ngang sông Bích Lân. Nhận chìm độc đảo thiên thủy hiểm yếu của tiêu gia. Triệt để cắt đứt liên hệ giữa đại quân tiêu gia với tổng bộ đông nam hơn nữa còn đánh một trận ở sơn khẩu dược khúc.

Tiêu diệt hoàn toàn 15 vạn đại quân của tiêu phong dương toàn bộ đại lục trở thành một mảnh náo đồng hai ngày sau. Một tin tức khác càng thêm chấn động thiên hạ. Hoàng không truyền ra. Hoàng đế Đông Triệu Đông Phương Nhật Minh ở trong thành viêm dương thuộc Đông Triệu bị sát thủ của đế nhất lâu ám sát thành công vương quốc Đông Triệu cùng với việc Hoàng đế bị ám sát. Chia năm xẻ bảy Triệt để đại loạn trong khi ấy.

Đại quân của Lăng Gia Duy sự xuất lính của đại tướng trầm như hổ liên thủ với gia chủ đông phương thế gia đông phương kinh lôi công nhiên tiến vào đông triệu. Hiện tại đang cùng lộ đại quân thứ ba của tiêu gia sằng co bên trong đông triệu tin tức này. Nhất thời khiến thiên hạ chấn kinh ngày thứ ba còn chưa chờ mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Lại thêm một tin tức cực kỳ chấn động truyền ra.

lộ đại quận thứ ba của tiêu gia bị ngăn trở ở đông triệu đại chiến cùng với đại tướng của lăng gia trầm như hổ nhưng sau khi trận chiến vừa mới bắt đầu một ngày một đêm đại tướng thống binh của tiêu gia tiêu kim sơn ngay tại trong chướng soái của mình không hiểu mất đầu sáng sớm hôm sau

cấp của tiêu kim sơn đã bị treo lơ lứng giữa trận của hai quân đại quân của tiêu gia đến lúc này không chiến cũng tự tan vỡ toàn bộ đông triệu chẳng khác nào hoàn toàn lọt vào trong tay lăng gia tuy rằng hiện tại vẫn đang là một mảnh hỗn loạn nhưng hết thảy chúng nhân đều rõ ràng loại hỗn loạn vụ tổ chức này tuyệt đối không thể ngăn cản được bước tiến thống nhất đông triệu của lăng gia việc đông triệu triệt để biến thành lãnh địa của lăng gia

Đã chỉ còn là một vấn đề sớm hay muộn mà thôi ba tin tức liên tục phát ra. Tin sau chấn động hơn tin trước. Vào lúc người trong thiên hạ còn đang khiếp sợ không nói nên lời. Phía Nam lại truyền ra một tin tức cực kỳ chấn động khác khiến cho chúng nhân một lần nữa trợn mắt há miệng. Lăng khiếu đại tướng quân của Lăng gia, Sau khi tiêu diệt Nam Chỉnh. Không những không lui binh, Trái lại trực tiếp đại chiến ngay tại Nam Chỉnh.

triển khai chém giết kịch liệt với lộ đại quân thứ hai của tiêu gia. Đúng vào lúc bởi vì thực lực của hai đại quân ngang nhau, dẫn đến thương vong càng lúc càng lớn, thì đột nhiên các tin tức truyền đến, quân tâm của đại quân tiêu gia hỗn loạn, lại càng không còn tâm trí chiến đấu. Cũng vào lúc này, đại tướng lính binh của tiêu gia tiêu ngân phong bị người ám sát ngay trong đại trướng,

Khi thích khách mang theo thủ cấp của tiêu ngân phong bí mật rời khỏi đại doanh thì bị người phát giác. Sau một phen khổ chiến, thích khách thân chịu trọng thương trốn thoát. Ngày thứ hai, thủ cấp của tiêu ngân phong đồng giảng cũng bị treo giữa trận hai đại quân chiến cuộc không còn gì căng thẳng nữa. Đại quân của tiêu gia sau khi luôn phiên đại chiến còn không tới mười vạn người, ngoại trừ hơn vạn người đầu hàng ra. Đám người còn lại như cây đổ bầy khỉ tan tác.

Trong một đêm bỏ chạy sạch sẽ. Hiện nay binh mã của Lăng Gia đang thu thập tàn cuộc ở Nam Trịnh Từ nay về sau thế gian không còn hai quốc hiệu Nam Trịnh và Đông Triệu. Chương 622. Xua hổ nuốt sói. Một nửa giang sơn đại lục thiên tinh đã hoàn toàn thuộc về Lăng Gia. Cho dù còn một nơi gọi là ba ngàn dặm cẩm tú sơn hà. Nhưng sau khi mất đi 45 vạn đại quân.

Tiêu gia à không đủ lực để tạo lên sự uy hiếp. Huống hồ bây giờ ở Đông Nam còn bị lũ lụt ra không được vào cũng chẳng xong. Trong khi ấy đại quân của Lăng Gia đang trùng trùng điệp điệp tiến về phía Đông. Người sáng suốt vừa nhìn sẽ nhận ra rằng. Một khi lũ lụt rút đi Lăng Gia ếp sẽ công chiếm độc đảo thiên thủy trước tiên. Thực lực tiêu gia vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng căn bản không có chút hy vọng đoạt lại nào.

Trong khoảng thời gian ngắn Lực lượng lăng ra bất ngờ xuất hiện Danh tiếng lên cao Có thể nói làm cho người ta tán loạn Ngạo thị thiên hạ Đã trở thành thế lực lớn nhất mạnh mẽ nhất đứng đầu toàn bộ đại lục thiên tinh Ngay cả Ngọc Gia vốn vững vàng nắm giữ vị trí kẻ đứng đầu thiên hạ ngàn năm qua Khi so sánh cũng khó tránh khỏi cảm thấy có phần thua kém Tuy nhiên Trong khoảng thời gian này

Đại quân của Ngọc Gia cũng như nước sông lớn vỡ đê đánh về phía Tây Nam. Công thành bạc chạy, dứt khoát khiến cho quân phòng thủ của Tây Hàn liên tục bại lui. Rốt cục sau khi tân gia chủ của Tây Môn thế gia Tây Môn xuất quân toàn lực liều mạng chống đỡ một phen. Thấy thế công của Ngọc Gia thật sự không thể ngăn cản, thức thời trực tiếp mở cửa thành, vô cùng dứt khoát đầu hàng.

Hoàng thất Tây Hàn trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ được rằng Một ngày một đêm trước tân gia chủ của Tây môn thế gia còn phát thể sẽ cùng tồn vong với Hoàng gia Lại thông minh đến như vậy Trong lúc gần như không có bất luận sự phòng bị nào Trực tiếp thả đại quân của Ngọc Gia xông vào Hoàng cung Thậm chí dưới tình huống toàn bộ thành trì đã bị đại quân của Ngọc Gia hoàn toàn chiếm lính Vị quân chủ đáng thương của Tây Hàn vẫn còn khản giọng hô to

Mau đi thông chi cho gia chủ Tây Môn nhanh tới cứu chấm Trong một ngày này bên phía Tây Môn Thế Gia cũng cùng lúc tuyên bố cái chết của lão gia chủ Gia chủ Tây Môn Thế Gia Tây Môn vô ý đã từng bị lăng thiên đánh thành kẻ sống đời sống thực vật Cuối cùng đã không cần phải tiếp tục cuộc sống không hay không biết nữa Có thể chết thanh thản Buông tay về Tây Đối với đại công của Tây Môn

Ngọc Gia thể hiện ra mức độ lễ hiền đãi sĩ tương đối lớn Gia chủ Ngọc Gia ngọc mãn lâu tuy rằng không tự mình đến tế điện Nhưng cũng phải đến vị quan chỉ huy tối cao của đại quân lần này Cùng với một vị trưởng lão phi thường có địa vị của Ngọc Gia Tây môn vô ý nói như thế nào là gia chủ Lễ tang của hắn có mấy vạn người tham dự Cuối cùng sau khi chết cũng có được một lễ tang trọng thể Vì vậy

Dưới sự giúp đỡ của Tây Môn Thế Gia, đại quân Ngọc Sa cấp tốt bình định vài thế lực nho nhỏ chống đối bên trong Tây Hàn. Tiến thêm một bước nữa, thuận lợi thống nhất quân đội Tây Hàn. Sau đó hợp binh một chỗ, quân tiên phong nhắm thẳng đến mục tiêu kế tiếp, ngô quốc, vì phong thưởng đại công mà Tây Môn Thế Gia dâng hiến. Cũng hy vọng tiến thêm một bước thu nạp Tây Môn Thế Gia, biến thành thứ sở dụng của chính mình.

ngọc mãn lâu cố ý truyền ra mệnh lệnh bổ nhiệm tây môn làm phó soái tiện thể xuất lính binh mã trực thuộc tây môn thế gia cùng với phân nửa hàng quân của tây hàn theo đại đội nhân mã trung sức thảo phạt ngô quốc cũng đưa ra lời hứa hẹn đợi khi thắng lợi điều quân trở về chính là ngày phong hầu ban tước thế là gia chủ đại nhân tuổi còn trẻ của tây môn thế gia từ tay giữ đại quyền một gia tộc

Biến hóa nhanh chóng Trở thành tay nắm trọng binh Trở thành thống soái trẻ tuổi quyền cao chức trọng Là một thiếu niên trẻ tuổi gần như có thể nói là đã leo lên đỉnh cao nhất của nhân sinh Loại quang vinh vô thượng này Khiến cho Tây Môn công tử trong lúc nhất thời quang mang vạn trưởng Thậm chí có người dần dần đánh đồng Tây Môn cùng với Lăng Thiên Hoành không xuất thế mấy năm gần đây Sau đó mọi người đột nhiên phát hiện

Vô luận là gia thế trí kế Võ công hay là địa vị Tây môn công tử So với lăng thiên công tử Cho dù có chỗ thua sút, Nhưng chẳng qua cũng chỉ là kém chút ít mà thôi Vì vậy Các loại thanh âm tán dương liên tiếp nổi lên Trong lúc nhất Thời Tây môn quang mang vạn trưởng Liền sau đó Những chiến báo mới nhất về chiến sự Ở phía đông giống như cuồng chiều Của biển lớn từng đợt truyền tới Mỗi một tin tức

Đều giống nhau cực kỳ chấn động nhân tâm. Một cái rồi lại một cái. Tin tức thoáng như hoang đường. Lăng ra đồng loạt khai chiến ở ba mặt. Liên tiếp ba lần đánh tan 45 vạn đại quân của tiêu gia. Thôn tín Nam Trịnh. San bằng đông triệu. Gần như là chuyện phát sinh cùng lúc. Nếu như là bình thường. Tuyệt sẽ không có ai có thể tin tưởng tính chân thật của những tình báo này. Chiến quả như vậy.

Sao có khả năng? Chỉ là một lăng gia góp mặt cho đủ số thế gia sơn A-O-Cơ-O được thực lực như vậy. Trái lại, nếu tính chân thật của những tình báo này có chất lượng như vậy, một phương thắng lợi lăng gia Thực lực rốt cuộc hùng hậu tới mức nào đây? Khó có thể tin. Không thể tin được. Đáng tiếc, lại không thể không tin. Đại lục thiên tinh sôi trào. Ngọc ra.

Gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu chắp tay đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mỗi lần, khi tâm tình hắn có lẽ là vui vẻ, đều đứng bất đồng ở đó. Tất cả mọi người đều biết thói quen này của hắn, nhưng tất cả mọi người đều không thật sự rõ ràng. Mỗi lần khi hắn đứng ở nơi ấy, là khi hắn vui vẻ, hay là khi tâm tình hắn suy sụt. Gia chủ ngọc gia hỉ nộ không đi cùng sắc mặt.

Thế nhưng lúc này, không ai biết, vì gia chủ luôn luôn vững như Thái Sơn trong lòng lại là một mảnh mờ mịt. Hôm nay Bình định Tây Hàn một cách dễ dàng. Quân đội cũng sắp tới ngô quốc. Vốn dĩ hắn phải nên thỏa thuê mãn nguyện. chí đắc ý mãn. Sao lại mờ mịt? Trước khi chấp trường đại quyền của Ngọc Gia, Ngọc Mãn lâu đắt là một nhân vật không ai sánh kịp. Cho đến sau khi tiếp nhận chức vì gia chủ Ngọc Gia.

Càng mạnh mẽ quyết đoán uy lăng thiên hạ Không chỉ biến gia tộc thành một khối cứng chắc như thép Hơn nữa còn từ từ mở rộng thế lực gia tộc ra ngoài Một đời này của Ngọc Gia Địa bàn và thế lực có đủ khả năng để khống chế Đều đã vượt rất xa Ngọc Gia trong quá khứ Không khách khí mà nói một câu Thì từ khi Ngọc Mãn lâu chấp trưởng Ngọc Gia tới nay Chỉnh thể thực lực của Ngọc Gia đã lại vượt lên một tầng nữa

đạt tới đỉnh cao nhất trong hơn ngàn năm qua. Ngoại trừ điều này ra, ngọc mãn lâu còn ra sức huấn luyện tư quân của ngọc gia, bí mật nuôi dưỡng sát thủ thần bí có thực lực kiên cường, tàn nhẫn tiêu diệt các thế lực chống đối, kết hợp cả cương lẫn nhu đối với các thế lực còn đang dao động. Lúc ngoài sáng khi trong tối, cả hai biện pháp đều rất vững vàng, không có bất kỳ việc nào không giải quyết được.

Cố nhiên ngọc mãn lâu tràn đầy lòng tin với bản thân Mà trong đầu chúng nhân ngọc ra cũng đều cho là như vậy Chỉ cần ra chủ xuất thủ không có việc gì không thể giải quyết Nhìn khắp thiên tinh nhòm ngó ngôi vị đế vương đại lục này Ngoài ta ra thì còn ai nữa đây Thậm chí ngọc mãn lâu cũng không để đối thủ trong ngàn năm qua là thiên phong chi thủy Thủy ra vào trong mắt

Chính là dựa vào phần tự tin này, Ngọc Mãn Lâu gần như làm gì cũng thuận lợi, bách chiến bách thắng Thế nhưng lúc này, lòng tự của Ngọc Mãn Lâu không ngờ lại dịu dã Nắm trong tay những quân báo từ các nơi truyền đến Hai bàn tay ở phía sau lưng gắt gao nắm chặt Đốt ngón tay mơ hồ trắng bịch Ước định 5 năm đánh cuộc thiên hạ Ngọc Mãn Lâu lắc đầu trong lòng không khỏi trỗi dậy một trận tiếu ý đầy bi thương

Lẽ nào quyết định lúc trước của mình đã sai rồi ư Lúc ấy nếu như liều mạng chịu một chút nổi thương Nhất cử giết chết kẻ đó tình hình bây giờ phải chăng sẽ tốt hơn Chỉ là lúc này suy nghĩ như vậy còn ý nghĩa gì nữa đây Dù sao trên đời này cũng không có loại quả nào tên là nếu như Lăng Thiên Người này tiến vào trong tầm mắt của mình Cũng chỉ là chuyện tình từ mấy năm trước

Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đại hài tử chưa đầy 20 tuổi Bản thân mình có thể nói đã phi thường coi trọng hắn Nhưng hôm nay nghĩ lại Hình như đã đánh giá thấp hắn Từ khi hắn xuất hiện trong mắt mình cũng đã là một đối thủ tiềm ẩn của mình Nhưng là Trong một năm ngắn ngủi vừa qua Không ngờ đã phát triển thành một đối thủ cường đại mà chính bản thân mình cũng không thể khống chế nổi

Cho đến khi lăng thiên bị giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý truy sát Thậm chí còn dám đến thành minh ngọc Lấy hào khí trùng thiên cùng mình định ra ước định 5 năm Đánh cuộc cả thiên hạ Nhưng sau khi đổ ước vừa mới lập ra được 3 tháng Ngọc mãn lâu cũng đã dự cảm được sự thất bại trong 3 tháng ngắn ngủi này Lăng ra đông trinh nam chiến Đánh đâu thắng đó Không ai ngăn nổi

Đại quân của Lăng gia dũng mãnh vô địch, còn Lăng Thiên đã sớm thành công thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ, lợi dụng tư tưởng sai lầm của thế nhân, ẩn vào trong bóng tối, dẫn sắt toàn cục, một tay chế tạo ra cuộc chiến tranh liên miên trên nửa đại lục, khiến cho hết thảy cường địch vì bất ngờ mà không kịp đề phòng, toàn bộ chui vào trong cái bẫy của hắn, chỉ cần vài trận chiến đó.

Một nửa đại lục thiên tinh có không dưới 100 vạn người chết Toàn bộ đại lục thiên tinh có bao nhiêu người Mà sinh mạng của những người ấy đã tạo thành từng bậc thang xây lên con đường đi tới đỉnh cao của Lăng Thiên Nửa giang sơn ở Đông Nam đã hoàn toàn thuộc về Lăng Gia Còn Ngọc Gia của mình trong đoạn thời gian này Chẳng qua cũng chỉ là xóa đi một cách Tây Hàn nho nhỏ Tuy rằng đây là thắng lợi không nhỏ

Nhưng sự trinh lệ quá lớn trong đó Ai thắng ai thua Những kẻ sáng suốt làm gì có ai không sáng tỏ Trong phòng khách Phía sau lưng ngọc mãn lâu Những lãnh đạo cao cấp có liên quan của ngọc gia đều nơm nớp lo sợ đứng một bên Không ai dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào Ở phía sau đụng chạm đến gia chủ Rủi mà như vậy chẳng khác nào tự mình tìm chết Toàn quân xuất phát

Cao thủ của gia tộc lập tức đến tiền tuyến Không tiếc hết thảy chi phí Bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt vong ngô quốc trong vòng 5 ngày Phá hủy hoàn toàn sinh lực của Bắc Minh thế ra Ngọc Mãn Lâu vẫn đứng xoay lưng về phía chúng nhân Không quay đầu lại, chỉ trầm giọng mà phát ra mệnh lệnh ấy Thanh âm quyết tuyệt gì thường Biểu hiện đầy đủ sự quyết tâm của Ngọc Mãn Lâu lúc này Dưới tình hình loại này

Bất kỳ lời can ngăn nào cũng đều vô ích Bất kỳ sự không đồng ý nào cũng sẽ không được tiếp thu Năm ngày phải diệt vong ngô quốc Phá hủy bắc minh thế ra Đây là một mục tiêu vừa nghe đã sợ người Thế nhưng Hiện tại mọi người đều biết rằng Nếu gia chủ đã phát ra mệnh lệnh này Như vậy Đám người mình cho dù chết Trong năm cũng phải hoàn thành mục tiêu đó Nếu không thể hoàn thành

Gia chủ sẽ không keo kiệt mà nổi giận Không một ai có đủ khả năng để thừa nhận lửa giận của Ngọc Mãn Lâu Không tiếc hết thảy chi phí Sáu chữ này khiến cho toàn bộ những lão sát thủ đã từng ngang dọc giang hồ Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đều cảm thấy ý chí chiến đấu sôi sục. Đây cũng là lựa chọn duy nhất, thử nghiệm duy nhất của Ngọc Mãn Lâu Trong hoàn cảnh không thuận lợi hiện nay Năm ngày

Nếu thực sự có thể tiêu diệt Ngô Quốc trong vòng 5 ngày Như vậy so với vốn cược hiện nay của Lăng Thiên vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng Khi đó xuất phát điểm của hai nhà một lần nữa ngang bằng nhau Ngọc Gia lấy Bắc Ngụy làm khởi điểm Còn Lăng Gia lấy Thừa Thiên làm căn cứ địa Hơn nữa Ngọc Gia còn có ngàn năm nổi tình trội hơn Lăng Gia Thế nhưng Nếu là dưới tình huống như hiện tại Vẫn ở thế thua

Thể diện của Ngọc Mãn Lâu sẽ thực sự mất sạch, vô cùng xấu hổ. Nếu tất cả thuận lợi, sau khi Ngọc Gia tiêu diệt ngô quốc bên này cũng chỉ còn lại Nguyệt Thần Quốc chưa nhập vào bản đồ. Trong khi đó Lăng Gia cũng chỉ còn lại một mình tiêu gia ở Đông Nam. Tuy rằng thực lực của tiêu gia bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một ngày nước sông Bích Lan chưa rút đi, thì sẽ là một ngày Lăng Thiên không còn biện pháp nào khác.

Mà tiêu gia ở bên trong Thủy Trung vẫn còn 3.000 giảm lãnh thổ để dựa vào Lại hoàn toàn có thể tự cung tự cấp Hơn nữa Tiêu gia dù sao cũng có nội tình ngàn năm Ngay cả hôm nay đã đại thương nguyên khí Nhưng cũng chưa hẳn sẽ không có lực liều mạng Tin rằng lăng ra chưa hẳn có thể quá mức lạc quan Hơn nữa chính mình ở bên này Tuy rằng cách Nguyệt Thần Quốc quá xa

Nhưng việc giành thắng lợi lại không có trở ngại gì đáng kể. Cùng lắm thì khi đại quân xuất phát cũng chỉ phải lặn lội đường xa một phen. Tin rằng dưới sự trợ giúp của lôi ra. Nguyệt thần quốc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Có điều vấn đề hiện tại chính là nếu tiêu ra một mực tự bảo vệ mình đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu tiêu ra lại không cam lòng thất bại. Có thù phải báo.

hoặc nghĩ đến dự định sẽ chi viện trở lại cho đại quân tiêu ra ở bên ngoài trước tiên sẽ đồng thủ khơi thông nước sông bích lan vậy sẽ rất không xong ít nhất với ngọc mãn lâu ngọc gia mà nói sẽ rất không xong bởi rằng như thế lăng gia khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này tất nhiên sẽ thừa tiến vào nhất cử nắm giữ lấy tiêu ra đang đại thương nguyên khí tiến tới thống nhất một nửa đại lục thiên tinh

Như vậy liền sẽ đi trước Ngọc Gia Nói cách khác Ngọc Mãn Lâu sẽ thua trận đổ ước kinh thiên kia Mà vấn đề lúc này là Ngọc Mãn Lâu bắt đầu thua rồi Người của Lôi Gia có đến hay không? Ngọc Mãn Lâu trao mày hỏi Người của Lôi Gia đã đến rồi Chỉ là đại ca trì hoãn không chịu đáp ứng điều kiện của bọn họ Cho nên hiện tại Cuộc diện giữa hai nhà có chút khó xử

Giọng điệu thanh nhã, chính là nhị ra của Ngọc gia lâu ngày chưa gặp Ngọc mãn Đường. Giá tâm của Lôi gia có phần quá lớn rồi đó. Ngọc mãn lâu hừ khẽ, nói: "Cuộc diện hiện tại là thời cơ ngàn năm khó gặp, bọn họ đương nhiên cũng sẽ thấy được. Không ngờ lại nhân cơ hội này tới bức bách ta thật sự là không biết sống chết rồi." Ngọc mãn Đường trầm mặt, không nói gì nữa. Hắn cũng không biết nên nói gì.

Từ sau khi biết được việc mà Ngọc Mãn lâu yêu cầu lôi ra làm trong lòng Ngọc Mãn đường vẫn có chút khúc mắt. Hàn quang trong mắt Ngọc Mãn lâu chợt lóe trên mặt hiện lên một nụ cười âm hiểm nói. Nói với lôi trấn thiên. Chỉ cần hắn đáp ứng. Khi chúng ta tấn công nguyệt thần quốc. Xuân toàn lực trong gia tộc hiệp trợ Ngọc gia ta. Còn cả sự kiện lần này nữa. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn họ.

Sau này sẽ chia đều thiên hạ Giấy trắng mực điên ký kết minh ước Chọn đời không đổi ý Sau này toàn bộ những người thừa kế ngọc gia cũng sẽ coi đó là chuẩn tắc đứng đầu Thân thể ngọc mãn đường chấn động trong lòng thầm thở dài một tiếng bất đắc dĩ đáp ứng Có điều là bọn họ đạt được đủ lợi ích cũng phải có thứ báo đáp Ta muốn bọn họ lập tức triển khai hành động

Bằng không một khi lăng ra bình đình xong toàn bộ những ẩn hoạn ở Đông chỉnh Nam Triệu Đến lúc đó không chỉ sẽ tăng thêm vài lần thương vong Hơn nữa kế hoạch khẳng định sẽ không thể hoàn thành Thời cơ lần này nắm bắt sớm chút nào hay chút đó Chỉ có thời gian một ngày để cân nhắc Sau một ngày một đêm nếu bọn họ không chịu đáp ứng Thì đề nghị không còn giá trị nữa Để bọn họ đến từ đâu thì quay về đó Chúng ta vĩnh viễn không kết minh hữu với bọn họ nữa

ngọc mãn lâu trầm trọng nói ước định với lăng thiên đương nhiên hai nhà sẽ đều tự thống nhất trước khi đổ ước hoàn thành nước sông không phạm nước giếng nhưng ước định chính là giữa ngọc gia ta và lăng gia chứ không bao gồm bên thứ ba tỉ như lôi ra nếu lôi ra hạ thủ với lăng gia như vậy ngay cả là do gia chủ ngọc gia là ta đây sai khiến thì có sao

Tin rằng cho dù Lăng Thiên biết phía sau việc này có bóng dáng của Ngọc Gia Thậm chí biết rõ là do gia chủ Ngọc Gia sai khiến Nhưng Thủy Trung không có người nào của Ngọc Gia tham dự Lăng Thiên cũng không có gì để nói Có bản lính thì ngươi cũng có thể suối người hạ thủ với Ngọc Gia chúc ta đi Mà chỉ cần lôi ra hành động thành công Thì Lăng Gia ước sẽ gặp phải đà kích chưa từng có từ trước đến nay Cho dù Lăng Thiên chưa chết

Sau này hy vọng tái khởi của hắn cũng cực kỳ nhỏ Lăng Thiên ơi Lăng Thiên Ngươi một đời thông minh Cũng phải biết trên đời này còn có một cái kế sách Là xua hổ nuốt sói Chỉ cần lôi ra vào thời khắc mấu chốt khi ba mặt đại chiến của Lăng Gia chưa kết thúc Dùng toàn lực lật đổ Lăng Gia Nhưng liệu có thể trốn thoát khỏi sự báo thù của Lăng Gia hay không?

Lấy thực lực của Lăng Thiên chỉ sợ đơn thương độc mã cũng có thể khuấy tung lôi ra một trận long trời lở đất. huống hồ bên cạnh Lăng Thiên còn có mấy siêu cấp cao thủ. Tin rằng đến lúc đó, lôi ra cũng đồng dạng, không có gì là lạc quan. Cho dù cuối cùng lôi ra có thể may mắn mà tồn tại, thì liệu còn lại được vài người. Đến lúc đó, bọn họ còn lại một nhóm nhân thủ lấy cái gì để cùng mình chia đều thiên hạ đây. Buồn cười.

Một đạo thánh chỉ cũng có thể khiến cho bọn họ sao ra diệt tục Sao ra Khám nhà tịch thu tài sản Các thế hệ thừa kế sau này của Ngọc Gia cố nhiên sẽ thừa nhận minh ước kia Nhưng người thừa kế đời sau còn chưa xuất hiện Lôi ra cũng đã diệt vong Còn oán trách được ai nữa chứ Ngọc Mãn lâu nở nụ cười xót xa đầy âm hiểm Không ngờ trên đời này lại có một đám người tin tưởng vào lời hứa hẹn như thế

Liên minh với những loại ngô ngốc như thế Không dốc sức lợi dụng thì quả thực là có lỗi với đám ngốc nít bọn họ rồi Thể ngôn ư Nếu nói thể ngôn thực sự có thể ứng nghiệm Sợ rằng trong thiên hạ có không ít người không được chết tử tí Đều sẽ là vạn tiến xuyên tâm Ngũ lôi oanh đỉnh Ngư vạn tiến xuyên tâm dù sao cũng rất ít Nếu không đến chiến trường thì một người cũng chẳng nhìn thấy Về phần ngũ lôi oanh đỉnh

Từ xưa đến nay thật sự còn chưa nghe nói qua có người nào bị chết kiểu oanh liệt như thế Nhìn ra Ngọc Mãn đường thở dài một tiếng đứng dậy đi ra ngoài Sau một khoảng thời gian một con bồ câu bay vào trong thư phòng của Ngọc Mãn lâu Lôi ra đã đồng ý Buổi chiều sẽ chia thành từng nhóm lần lượt xuất phát Ẩm vào thừa thiên Đợi thời cơ Tùy thời sẽ xuất thủ Sắc mặt thản nhiên

Vò nát tờ giấy nhỏ ở trong lòng ban tay Khóe miệng ngọc mãn lâu lộ ra một tia tiếu ý san xảo Lăng thiên Ta thưa nhận việc ngươi chẳng ngang sông Bích Lan Cấp tốc phát động chiến tranh nằm ngoài dự liệu của ta Thậm chí cho đến lúc này ta cũng không biết Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mới có thể tạo ra một kỳ tích như vậy Đương nhiên cơ hội tốt mà bỏ mất thì chắc chắn sẽ mất Ngươi có thể nắm chắc được Là bản lĩnh của ngươi

ta sẽ không oán trời trách đất đối với ngươi chiêu xua hổ nuốt sói này chỉ sợ cũng sẽ vượt xa khỏi dự liệu của ngươi phải không hiện tại thực lực bản thổ của lăng gia suy yếu chưa từng có toàn bộ tinh nhuệ đều chinh chiến ở bên ngoài ngọc mãn lâu ta quả thật muốn xem sau khi lăng gia và lăng phủ biệt viện của ngươi bị diệt đại thương nguyên khí ngươi còn có thể dở ra thủ đoạn gì nữa hay không buổi tối trời đầy sao

Lăng thiên cầm chân con lợn rừng đang nướng trên lửa đảo qua một chút. Tham lam hít lấy mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí. Hài lòng thở dài một hơi. Nói, nhiều năm như vậy, không ngờ tay nghề vẫn còn tốt, ta thật phục ta quá đi, anh đây chính là một kỳ tích nha. Lê Tuyết ôm gối, nhu thuần ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ hiện lên sự thỏa mãn, có chút buồn vô cớ nói.

Chỉ tiếc con lợn rừng này không phải là ở kiếp trước của chúng ta Thiên cả Huyên biết không Năm đó mùi từng rất hy vọng có thể cùng với huynh Hai người chúng ta cùng ăn một bữa cơm an bình Đáng tiếc đến tận khi mùi chết cũng Gió đêm vi vu Khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ của Lê Tuyết như thực như ảo Giữa ánh lửa bập bùng Khi sáng khi tối Tự nhiên có thêm vài phần mơ màng

Bị lực kinh người Giờ khắc này Nàng tựa như một nữ hài tử tứ cố vô không nơi nương tựa Có vẻ như cô đơn Đáng thương Nhưng phần điềm đảm đáng yêu này quả thực là đặc biệt động nhân Lăng thiên cầm cây củi trong tay chợt sừng lại một lát Lắc đầu cắt ngang lời nàng Ôn nhu nói Những chuyện trong quá khứ chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi Ngoan không nên nghĩ đến nó nữa

Ngày hôm nay ca ca ta sẽ hào hào triển lộ chút bản lĩnh cho mùi xem Bảo đảm thể trọng của mùi sẽ một mạch tăng lên như gió bão Đến 180 Hắn cười cười trước mắt bổ sung Ký ký Thế giới này có thuật ngữ ký ư 180 ký Huyên nghĩ mùi là lợn hay sao Lê Tuyết phì cười Phiền muộn đầy cõi lòng bị một câu nói của lăng thiên phá tan không còn thấy bóng sáng tâm hơi

Thân thể mềm mại khẽ xê dịch chán khẽ khàng gối lên trước ngực Lăng Thiên lẩm bẩm nói Mũi cao 170cm 52kg Đừng nói là 180kg Trên 70kg thôi mũi cũng chẳng còn mặt mũi mà sống nữa Cách đó khó mà làm được Lăng Thiên ra vẻ đạo mạo cười cười Qua một thời gian nữa nếu mũi không nặng tới 180kg mới gọi là lạ đó

Đừng có nói mò, sao có chuyện nặng như thế được. Lê Tuyết ở trong lòng Lăng Thiên nhíu mày tận lực suy tư một hồi kiên quyết nói. Vô luận là lúc nào cũng tuyệt đối không có loại chuyện đó phát sinh đâu. Lăng Thiên cười hắc hắc, vô tận hẹn mọn nói. Nếu là xong bào thai ý nha, nói không chừng có thể nặng 90kg, thậm chí còn nhiều hơn nữa ấy chứ. Đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất của nữ nhân nha.

Đừng nói với Huyên là Muội không muốn, chẳng phải mũi đã trông chờ hai hiếp đó sao? Huyên toàn nghĩ đến những chuyện không tốt thôi. Mặt lê tuyết tức thì đỏ mừng. Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Toàn thân nóng lên. Không chịu mà đập hắn hai chùy. Đôi môi nhỏ nhắn trề xuống. Chuyện đó đâu phải là chuyện không tốt. Lăng thiên cười hắc hắc. Đây là chuyện tốt nhất đó nha. Lẽ nào Huyên đoán sai thực sự Muội không muốn ư?

Hứ, lê tuyết hầm hừ Chu cái miệng xinh sắn lên Quay đầu không thèm để ý đến Lăng Thiên Trong lòng bất chi bất giác tưởng tượng ra chuyện mà Lăng Thiên vừa nói Càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân khô nóng Khi trước rồi đến kiếp này Sao mình lại không muốn chứ Lăng Thiên cảm giác rất rõ ràng ràng Thân thể mềm mại trong lòng hắn đang từ từ nóng lên Không khỏi ngần người

Ôm lấy nàng từ chỗ đống lửa lui về phía sau vài bước Hai người lén bỏ ra đây đã một ngày một đêm Vị trí lúc này của hai người chính là chỗ mà Lăng Thiên ước hẹn Lăng kiếm Mặt khác, con đường này Cũng là con đường duy nhất mà đám người Thiên Thượng Thiên đến Bắc Ngụy Gây khó dễ cho Ngọc Gia có thể trở về Vào một ngày trước, Lăng Thiên nhận được tin tức Thiên Thượng Thiên và Ngọc Gia đã tranh chấp xong xuôi

Có người nói Ngọc Gia đã rất nhượng bộ Hiện nay nhân mã của Thiên Thượng Thiên đang chuẩn bị xa roi thúc ngựa chạy về Đông Nam Chợ giúp tiêu ra Lăng Thiên đương nhiên biết vì sao Ngọc Mãn lâu muốn thoái nhượng Trong lòng sớm đã âm thầm chửi rủa con cáo già gây tởm hàng trăm hàng ngàn lần Vì muốn để cho những người này trở về gây phiền phức cho mình Không ngờ lại làm ra nhượng bộ thật lớn đối với địch nhân không nên thoái nhượng

Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu đổi lại là lăng thiên chỉ sợ tuyệt sẽ không nhân nhượng Thà rằng tiêu diệt những người này, sau đó sẽ đối mặt với Ngọc Mãn Lâu Nhưng Ngọc Mãn Lâu lại không chút do dự làm như vậy Điều này làm cho lăng thiên cảm giác được áp lực rất lớn trong lòng Ngọc Mãn Lâu nhượng bộ thiên thượng thiên Cũng không phải vì hắn sợ thiên thượng thiên Dù sao tính chất của thiên thượng thiên và vô thượng thiên hoàn toàn bất đồng

sự thực lại càng vừa vặn tương phản đây chính là đại biểu cho việc ngọc mãn lâu căn bản không thèm để thiên thượng thiên trong mắt nếu như thực lực của thiên thượng thiên thực sự rất cường đại thì trái lại ngọc mãn lâu sẽ không tiếc trả giá mà lựa chọn lưu mạng bọn họ ở lại thành minh ngọc cho nên ngọc mãn lâu tình nguyện mất chút mặt mũi cũng muốn để cho những người này trở về gây phiền phức cho lăng thiên điều này cũng nói rõ

Lăng Thiên mới là đối thủ mà ngọc mãn lâu chân chính coi trọng Cho nên hắn tình nguyện mất đi thể diện của bản thân Cũng muốn mượn tay những người này tạo ra tổn thất thật lớn cho Lăng Thiên Lăng Thiên âm thầm căm hận đến mức Chương 623 Người của Vô Thượng Thiên năm 500 tinh nhụ của Thiên Thượng Thiên Nếu biết Minh sô đầu ngọn núi Cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa Đông Nam và Đại Lục

Sẽ đối đãi với mình và lăng gia như thế nào? Nhất là biết mình dùng kế thôn diệt 45 vạn đại quân của tiêu gia Khiến cho toàn bộ những dự định chủ tính phía sau của thiên thượng thiên như nước chảy xuôi Bọn họ sẽ làm thế nào? Từ tất cả những thứ ấy có thể tính ra rằng đám gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Tuyệt đối có thể lấy loại tư thái gần như điên cuồng để trả thù lăng gia.

Mà thứ ngọc mãn lâu muốn thấy chính là tràng cảnh như vậy. Mặc kệ ai thắng ai thua, với ngọc mãn lâu mà nói đều là có lợi mà không có hại. Mắt thấy ánh lửa khi mờ khi tỏ tâm trạng của lăng thiên hơi hoang mang. Lại nghĩ đến chuyện phiền muộn kia, không khỏi âm thầm thở dài. Rốt cuộc thu liếm tâm thần, dồn hết sự chú ý lên món ăn dân giả đang được quay đều đều trên đống lửa.

Đúng vào lúc này, người ngọc trong lòng khẽ giấy rua vài cái Toàn thân Lê Tuyết vào khoảnh khắc này đều tựa vào trong lòng lăng thiên Quần áo vốn đơn bạc Kiều đồn nở nang của Lê Tuyết đang gắt gao cọ sát vào tiểu phúc của lăng thiên Chỉ cần khẽ động như thế Cũng suýt chút nữa khiến cho cố tà hỏa của lăng thiên bốc lên Tiểu lăng công tử lâu ngày không gặp tức thì ngẩng đầu Một cố cảm giác sàng khoái sông thẳng lên đỉnh đầu

Nhìn không được mà hít dài một hơi Nỗ lực ngăn chặn tâm tình đang trồn rộn Lăng Thiên vội vã nói sang chuyện khác Hỏi Hiện tại người của Thủy Gia ở Thừa Thiên có đồng tính gì lớn không? Người của Thủy Gia Ha! Lê Tuyết Phi cười Hiện tại bọn họ rất là ngoan ngoãn, Trước khi Huyên rời đi Đắc An bài cho bọn họ một địa phương để kiến tạo biệt viện của Thủy Gia Sau đó đám người này thực là người phần nhiệt tình đó

cái này là vấn đề lớn quan hệ đến cơ nghiệp tương lai của Thủy gia sao bọn họ không để tâm cho được. Vô cùng tận lực tận sức, đâu còn tâm trí mà làm chuyện khác nữa. Ở trên địa bàn của chúng ta, tin tức của bọn họ gần như bế tắc, bọn họ còn có thể làm được gì nữa. Lăng Thiên cười xấu một tiếng, nói, thế, những chuyện khác thì sao? Lê Tuyết hừ một tiếng, lườm hắn, nói, vốn dĩ muội không xem trọng kế hoạch của huynh

Nhưng là đám phế vật của Thủy gia, Không ngờ lại hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của Hương để tiến hành Bất quá Có Thủy Thiên Nhu ở bên trong trợ giúp Không thành mới là lạ đó Một ngàn hai trăm người của Thủy gia đến Thừa Thiên Sau một trận chiến ở Hắc Tùng Lâm Đã chết gần chín trăm người Mấy trưởng lão đến đây cũng chết một người Trọng thương hai người

Toàn bộ thực lực cơ bản là đã dùng sạch vẻ kiêu căng ngạo mạn sớm đã không còn nữa rồi Hiện tại đương nhiên không có thực lực để bàn điều kiện với chúng ta Nếu như nhất định phải tìm việc để nói Cũng chính là hai vị thiếu gia còn lại của Thủy gia muốn tranh giành quyền lực Chỉ bằng hai khúc gỗ bọn họ Mỗi lần đều bị bọn mũi đùa giỡn đen mức nổi giận lôi đình chán nản mà rời đi thi thi Cười một hồi Lê Tuyết lại nói Hiện tại Thủy gia ở Thừa Thiên

Hoàn toàn do Thủy Thiên Nhu chủ trì Mấy trưởng lão khác cùng với hai vị công tử ca kia Tuy rằng khẩu phục tâm không phục nhưng cũng không có biện pháp Thủy Thiên Nhu có chúng ta ủng hộ Bất luận là ai cũng không chịu lép vế Cho nên cho dù bọn họ không nguyện ý Không cam lòng những không chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ Lăng Thiên vuốt vuốt cầm cười hắc hắc Nếu muốn sau này Thủy Thiên Nhu thượng vị cầm quyền tại Thủy gia

Như vậy Đương nhiên phải tạo thế lực cho nàng Làm ra vài chuyện khiến cho kẻ khác Phải triệt để thay đổi cách nhìn Hơn nữa tại Đại Lục tiên Tinh Thiết lập một cứ điểm vững chắc Hoàn toàn thuộc về Thủy Sa Vẫn là mục tiêu mà Thủy Sa Đã nỗ lực nhiều năm qua Nhưng lại vẫn chưa từng thành công Hôm nay Lăng Thiên trở tay Liền tặng cho họ một phần công lao lớn như vậy Địa vị của Thủy Thiên Nhu Tại Thủy Sa đương nhiên Cũng như thuyền lên theo nước

Mà dưới sự che chở của Lăng Thiên cho dù Ngọc Gia muốn đồng tay đồng chân cũng là khó như lên trời. Đương nhiên, vì củng cố vững chắc địa vị của Thủy Thiên nhu. Lăng Thiên có thể nói đã an bài rất cẩn thận mọi việc của Thủy Gia. Từ sau khi đánh một trận ở Hắc Tùng Lâm trên cơ bản Thủy Gia chẳng khác nào kẻ bần cùng. Bởi vì trong lúc bọn họ chiến đấu trụ sở tại Thừa Thiên lại bị trộm viếng thăm. Kẻ trộm này phi thường lợi hại.

Hầu như cướp đoạt sạch sẽ Ngay cả một cách nổi khố thừa thải Cũng không lưu lại cho Thủy Gia Rơi vào tình cảnh không biết làm thế nào Cuối cùng đành phải cầu xin Sự giúp đỡ của Lăng Phủ Biệt Viện Lăng thần đương nhiên sẽ từ chối thẳng thừng Sau đó song phương thương lượng 3 ngày Những chiến sĩ của Thủy Gia Cũng gặp phải ba ngày khổ ải Nhất là vị đại trưởng lão Vốn cực kỳ chú ý phong độ Chú ý khí đầu ngàn năm

Ăn uống đều có lăng da cung ứng. Có thể không cần lo lắng. Nhưng những người này trên cơ bản đều vừa mới từ chiến trường trở về. Mỗi người đều có vài vết thương hoạt lớn hoặc nhỏ. Phải dùng thuốc để chữa trị ư. Khó khăn lắm nha. Hết thảy các hiệu thuốc ở Thừa Thiên đều cự tuyệt giao dịch. Lăng phủ biệt viện cũng cự tuyệt cung cấp viện trợ. ách Kỳ thực các hiệu thuốc cũng không phải là cự tuyệt giao dịch.

chỉ là vừa nhìn thấy người thủy ra giá thuốc ngay lập tức tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần vài tấm ngân phiếu vạn lượng còn sót lại của thủy thiên hải cũng phải đem ra không ngờ chỉ đủ để mua ba miếng kim sáng dược tức giận vì công tử quần là áo lượt này liền chỉ trời mà mắng liên tục hai canh giờ cuối cùng thủy thiên nhu dưới sự cầu xin thành khẩn của gia tộc đi tìm lăng thần để bàn bạc

Đầu tiên là gặp cảnh cửa đóng then cài Sau đó Thủy Thiên Nhu phải đợi tròn một đêm Nghe nói là cô nương lăng thần cảm động gì đó Mới cắt cử thầy thuốc cùng với dược phẩm cho Thủy ra Thế là giá thuốc tăng vọt lúc trước chỉ trong vòng nửa canh giờ Đã khôi phục nguyên trạng Giá cả lên xuống thật là nhanh quá đi Sau đó Thủy ra lại đề xuất chuyện là Hy vọng có thể kiến tạo căn cứ của Thủy ra Đương nhiên

Công việc cụ thể ra sao Thì cho dù là Thủy Thiên Hải hay Thủy Thiên Giang có nói cũng không ai để ý Mấy vị trưởng lão lăng gia thì lại càng trực tiếp coi bọn hắn là không khí Sau đó lại thêm một phen van nài Thủy Thiên Nhu lần thứ hai xuất mã Đương nhiên đàm phán thuận lợi Những việc này Hết thảy chúng nhân đều biết rõ đây là lăng gia đang làm trò vượt Thể hiện rõ chỉ xuất lực vì Thủy Thiên Nhu

nhưng cho dù là biết rõ như vậy bọn họ cũng không còn cách nào khác đành phải phối hợp bởi vì việc này với bọn họ quá mức trọng yếu mọi việc một khi đã bắt đầu thì cứ vậy mà cuồn cuộn không dứt tiếp đó thủy thiên nhu tay nắm đại quyền triển khai hợp tác toàn diện với lăng gia lăng gia cũng rất hào phóng xuất bạc để thủy thiên nơ biệt viện thủy thiên nhu một bút hạ xuống liền ký vào giấy nợ 5.000 vạn lượng bạc

Đám trưởng lão của Thủy ra Ai nấy đều tức giận mà không dám hé xăng Lăng thần vừa mở miệng liền nhất định đòi 300 triệu lượng bạc Khiến cho mấy lão đầu thiếu chút nữa bị hù dọa xứng sờ mắc chứng bệnh thần kinh Dùng cách nói của Lê Tuyết Cách này hẳn phải gọi là Thần kinh mất thăng bằng Đây chính là giấy thiếu nợ 5.000 vạn lượng Trước mắt tất cả mọi người Thủy Thiên Nhu chậm rãi tính toán

dụng công dữ liệu mọi thứ cần dùng tới Từ việc mua đất đến việc hoàn thiện trang trí Từng khoản đều rất rõ ràng Tất cả đều được ghi lại trong văn kiện Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được Điều này cũng có nghĩa là Cho dù Thủy gia có quyệt nợ Hoặc là sau khi hoàn thành trở mặt thì cũng có giấy nợ kia rồi Kết quả là Địa vị hiện của Thủy Thiên Nhu trong những người của Thủy gia ở Thừa Thiên

so với việc đích thân gia chủ thủy gia tới chỉ có hơn chứ không kém ai dám không nghe lời được thôi lăng gia lập tức đình chỉ tất cả cung ứng về phần xây dựng căn cứ càng lập tức đình công chỉ cần chiêu này vừa xuất ra liền có thể khiến cho mấy lão đầu kia tuy khó chịu cũng phải ngậm miệng theo lệ cũ mọi chuyện ngoại trừ thủy thiên nhu không một ai có thể giải quyết được thậm chí

Có một lần Thủy Thiên Hải thực sự tức giận không chịu nổi. Chống đối Thủy Thiên nhu. Kết quả ngay buổi chiều hôm đó, hơn ngàn dân công đồng loạt ôm chân ngồi xổm trên mặt đất. Hỏi ra mới biết, nguyên lai mấy nghìn người này cùng lúc mắc phải bệnh phù chân. Phải đình công hai ngày. Hơn ngàn người cùng lúc mắc bệnh phù chân. Thủ đoạn hoang đường đến mức này. Làm cho mấy trưởng lão của Thủy gia đồng thời tức giận đến phát bệnh.

Sau khi Thủy ra cầu khẩn một hồi Lại bồi thường một khoản lớn có lẽ có cả tiền thuốc thang Đương nhiên Vẫn phải có hóa đơn Từ khi khởi công đến nay uy quyền của cô nương Thủy Thiên Nhu càng ngày càng tăng Nhưng những sấy nợ tích lũy trong tay lăng thần Cũng càng lúc càng dày Kỳ thực Thủy Thiên Nhu đã sớm thông suốt Cách gọi là nợ nhiều áp nhân giận nhiều ngứa ngáy

chẳng qua cũng là vì mọi người không đúng mà càng làm thì càng thuận tay dần ra tạo thành thói quen ký tên vào giấy nợ tùy tiện đi đến đâu thì về tùy thân cũng đều ôm theo nhiên bút cùng giấy viết lê tuyết kể chuyện sống động đến mức làm cho lăng thiên cười nghiêng ngả cuối cùng lê tuyết hơn u vinh quy quy quy quy tịp y

Ê, nơ gơm, nói đến lúc muội đi tính gộp lại toàn bộ giấy nợ của thủy thiên nhu đã gần hai ước lượng nếu đợi đến khi biệt viện của thủy gia hoàn thành phỏng chừng còn thêm nhiều nữa sợ rằng đem cả đám người của thủy gia bán sạch cũng không đủ trả nợ xem ra công chúa của thủy gia chỉ còn cách lấy thân gán nợ thôi ngoại trừ biện pháp này thực sự không còn cách nào khác nữa rồi

vậy chẳng phải là vừa hợp với tâm ý của lăng đại công tử huyên hay sao? lăng thiên nghe thấy giọng nói của nàng nguy hiểm đến cực điểm, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. lê tuyết hừ khẽ hai tiếng, nói: thủy thiên nhu sớm đã nhìn ra điểm này. theo cách nhìn của muội, hiện tại nha đầu này không những không cảm thấy khó chịu với việc ký giấy nợ, thậm chí lại làm không biết chán. một ngày mà không ký giấy nợ.

Không ngờ lại nhìn lăng thần bằng ánh mắt u oán Xem ra vị đại công nương này cũng rất hiểu chuyện Chẳng những hiểu rõ mà lại còn rất phối hợp hừ hừ, Rõ là siêu cấp ma rửa mà khi khi Lăng đại công tử ạ, Diễm phúc của huyên quả không cản nha Lê tuyết nheo mắt Có phần âm dương quái khí nói "Khụ khụ, Khổ lăng thiên chật vật ho khan vài tiếng Gượng cười nói Thịt chín rồi này khổ khổ

Lê Tuyết khẽ đào mắt Đúng nha, nướng chín rồi có thể ăn nhô Chúc mừng chúc mừng Chứ nhu ở đây nghĩa thực là thịt đã chín mềm Ăn được rồi, nghĩa bóng nằm trong tên Thủy Thiên Nhu Lăng Thiên hoàn toàn bại lui thất bại thảm hại Lê Tuyết cầm lấy một chân con lợn rừng vừa mới nướng xong cái miệng nhỏ nhắn thổi phù phù Dùng tay vỗ vỗ hai cái Giả bộ say mê Nói

Thịt này vừa nhu, lại vừa thật thơm nha, đúng là giống tốt ở đại lục thiên phong mà. Lăng thiên than thở một tiếng, ôm lấy đầu, không ngừng kêu đau. Nữ nhân, ăn dấm chua thật đáng sợ. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này. Vô luận là trí tuổi hay ngốc nghích. Luôn luôn là một thứ bất hạnh. Trong rừng cây ven đường truyền đến tiếng đồng gì xào hai người cùng lúc đứng lên, ánh mắt không hèn mà cùng nhìn lại. Trời không gió.

sao trong rừng lại có tiếng động gì sao? nếu là địch nhân, có thể lẻn đến một nơi gần như thế mới bị hai người phát giác. như vậy thực lực quả thật không thể khinh thường. thơ quá thơm quá, quả nhiên là thượng phẩm. một người thấy bị phát hiện cười dài nói, theo thanh âm ba người từ trong rừng lần lượt đi ra. quả nhiên diệp lão ca đã tới. vẻ mặt lăng thiên thả lòng xuống. người nói chuyện mặc một bộ trang phục tướng sĩ.

Trong tay cầm trượng trúc Khuôn mặt gầy gò Hai mắt lấp lánh hữu thần Phiêu nhiên xuất hiện Giống như lăng không hư độ Chính là thanh y lương sĩ Diệp khinh Trần Ở bên cạnh hắn Còn có hai người Một người mặt bạch y nho nhã Bộ cọng dâu xanh buông xuống trước ngực Vẻ mặt có nét cười Tay cầm quạt xíp Trang phục thư sinh Giống như kẻ nghèo hèn

Nhưng áng mắt hắn nhìn lăng thiên, lại là cao cao tại thượng, tựa như nhìn từ trên xuống. Tên còn lại dáng người thấp lùn, áo khoác ngắn bằng vải thô, mặt đầy dâu quai nón, ngược lại giống như một tiểu phu. Chỉ có người này khi nhìn về phía lăng thiên, ánh mắt tựa như có phần bất thiện cảm giác như rất có địch ý. Đương nhiên lăng thiên biết rõ thực lực của Diệp khinh Trần, nếu chỉ đơn độc mình hắn thì cũng không có gì đáng ngại.

nhưng ở bên cạnh diệp khinh trần còn có hai người ba người bọn cùng nhau tới đây mà bản thân mình và lê tuyết cũng chỉ vừa mới phát hiện chỉ điều này thôi cũng đã nói rõ rằng thực lực của hai người kia ít nhất cũng ngang với diệp khinh trần hơn nữa theo lăng thiên phán đoán thực lực hai người kia rất có khả năng còn vượt trên của diệp khinh trần bằng vào thực lực đội ngũ của ba người này có thể nói là rất phô trương

Diệp Kinh Trần cởi Hổ lô rượu trên lưng xuống, hà một hơi cười nói. Nửa năm qua, tiểu huyên để uy chấn thiên hạ. Lão ca ta vui mừng không ngớt, đặc biệt tới kính ngươi một chém. Đáng tiếc nơi này không có nam nhi huyết. Thật là đáng tiếc. Lăng thiên cao mày kiếm đối với ý đồ của ba người bọn họ có phần không nghĩ ra cẩn thận nói. Cậu tử nhất sinh thực sự nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Có cái gì đáng để lão ca ca kính rượu Diệp Kinh Trần mỉm cười Vẫn chưa mở miệng Thì người thấp lùn mặt trang phục tiểu phu đã đứng dậy Một tay chỉ vào Lăng Thiên Quát to Lăng Thiên tống quân Thiên Lý đang ở đâu Thiên hạ đồn rằng đã bị ngươi giết chết Rốt cuộc có phải hay không Lăng Thiên ngạc nhiên một hồi Tức thì sáng tỏ ý đồ đến đây của ba người Không khỏi cười khổ một tiếng

Nguyên lai like một đoạn thời gian trước chính mình một tay phát tán ra những tin đồn nhảm. Không ngờ lại khiến bản thân rước lấy một cái phiền toái lớn như vậy. Xem ra hai người kia. Cũng là cao thủ của vô thượng thiên. Nếu như lấy thực lực của cả ba người này hợp lại mà nói. Tin chắc rằng cho mình có thể chống lại. Cũng là một phiền phức cực lớn. Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối. Lăng thiên mỉm cười, nhìn người tiểu phu.

Trên mặt tuy rằng tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh bình tĩnh. tặc tử, ngươi quản tính xanh lão tử làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi tống quân thiên lý có phải bị ngươi giết chết rồi hay không? Gã tiểu phu trợn tròn con mắt, lộ ra bộ mặt hung áp, một luồng sát khí lấm liệt đã tập trung lên lăng thiên. Cách nói chuyện của người cũng ngay thẳng đến mức đáng yêu. Câu hỏi lúc trước.

Ngươi có xiết hay không? Từ câu này mà xem xét thì Tống Quân Thiên Lý còn hy vọng sống sót. Thế nhưng tiếp đó lại hỏi, có phải ngươi đã xiết chết rồi hay không? Không ngờ trong miệng hắn, Tống Quân Thiên Lý đã biến thành một người đã chết. Thật coi trọng ta quá đi. Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Ánh mắt Lăng Thiên chợt lóe sáng, trầm giọng cười nói, "Nếu ta nói ta chết, ngươi có tin không?"

Cái đầu to của tiểu phu lắc lư Lão tử không tin Bằng cái tên mặt trắng như đàn bà nhà ngươi Sao có thể giết được thiên sát chứ Nếu đã không tin Vậy ngươi tới đây làm cái gì Chẳng lẽ là tìm ta phiền phức Lăng thiên trừng mắt Vô thượng thiên các ngươi thật cho rằng Muốn khi dễ ta là khi dễ được phải không Khí thế bá đạo ngập trời Sát khí vô tận Đột nhiên toát ra

Trong nháy mắt đột phá khí thế đang phong tỏa của gã tiểu phu. Càng như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm chụp xuống hán tử mặt trang phục tiểu phu. Khuôn mặt đầy lông lá của gã tiểu phu nóng lên. Thấy tiểu tử này bắt lỗi mình. Đang muốn cưỡng tử đoạt lý. Đột nhiên một cố khí thế cường đại tới cực điểm đột phá khí thế của mình. Hơn nữa còn đang ép về bên này. Trong nháy mắt hắn đã biết Lăng Thiên thực sự là cường địch hiếm có trong đời.

Không dám chậm trễ. Hét lớn một tiếng. Chân khí toàn thân đề thăng tới cực điểm. Sát khí cũng theo đó mà dâng lên. Cặp mắt lăng thiên gắt gao nhìn hắn. thịt mũi trầm trọng hừ một tiếng. À, thân thể bỗng nhiên hạ xuống phía trước một chút. Khuôn mặt đen gì của gã tiểu phu căng ra. Không cam lòng tỏ ra yếu thế, Giống to hai tiếng. Nhưng dưới chân lại liên tục thối lui ba bốn bước.

Rốt cuộc mới miễn cưỡng đứng lại. ngẩng đầu trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng không gì sánh nổi. Diệp khinh Trần và Bạch Y Thư sinh bên cạnh trong khi hai người đang đấu khí thế, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Khí thế như núi của Lăng Thiên, không ngờ lại tập trung lên một điểm, chỉ tấn công một người. Hai người nhìn nhau trên mặt cùng lúc lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp khinh Trần vội vàng nói, tiểu hương để tạm thời bớt giận.

Ta đến đây chỉ để hỏi chút thôi. Nếu việc đó không phải sự thực, đương nhiên là rất tốt rồi. Ha <cười> ha, không cần phải để bụng. Vừa làng chuyện, vừa cười ha <cười> ha nói. Bất quá, tên phôi đàn ấy lúc này đang ở chỗ nào? Hiện tại có hai vị quốc chủ cùng lúc thỉnh xuất sang sơn lệnh, nhưng gia hỏa này lại biệt vô âm tín, không chịu nhận lệnh. Việc này, việc này, thực sự khó có thể nói cho xong được.

Đương nhiên, các vị đồng môn trong tông môn cũng đang lo lắng vạn phần Đúng vào lúc này, thì thừa thiên lại truyền ra tin tức như vậy Lăng thiên lắc đầu cười than thở Diệp lão ca, người khác không biết thực lực của ta, lẽ nào ngươi cũng không biết Lấy thực lực của ta, chẳng lẽ thực sự có thể giết chết được Giang Sơn lệnh chủ hay sao Ngày quá đề cao ta rồi đó

gã tiểu phu mặt đỏ bừng chen vào giọng nói như sấm động thực lực của ngươi cực kỳ không tệ ngoại trừ thiên lý ra lão tử chưa từng thấy mấy người có công lực đến mức này tuy rằng so với hắn ngươi còn kém vài bậc nhưng đã có thể xem như tuyệt đỉnh đương đại rồi đại trưởng phu quang minh lỗi lạc nếu hắn không chết vậy hắn ở đâu ít nhất ngươi cũng là người cuối cùng từng gặp hắn phải không đối với diệp Kinh trần

Lăng thiên đương nhiên sẽ không vô lễ Nhưng đối với gã tiểu phu này Lăng thiên lại không có nửa điểm không khách khí Cười lạnh một tiếng Nói Ta đâu biết hắn ở đâu Thiên hạ rộng lớn Hắn tùy tiện chui vào trong một ký viện nào đó Ai có thể tìm được Bản công tử luôn giữ mình trong sạch Chưa bao giờ đến ký viện chơi Đương nhiên càng không thể biết

Ngươi là đồng môn của hắn, chẳng lẽ cũng không biết hắn với người tình đang ở đâu hay sao?" Tiểu phu mặt đen ngẩn ra, một tay gãi gãi sau gáy cả giận nói: "Lão tử cũng chưa bao giờ đến ký viện chơi, làm sao mà biết người tình của hắn ở nơi nào?" Phì, Diệp Khinh Trần phun một ngụm rượu vừa uống lên đống lửa, nhất thời ánh lửa màu xanh biếc bốc lên. Khụ khụ khụ, khụ khụ Diệp Khinh Trần này bị sặc không nhẹ rồi.

Vẻ mặt của bạch y thư sinh ở bên cạnh lộ vẻ bất đắc dĩ Không ngừng lắc đầu Rất giống như là ăn phải thuốc lắc đầu Lê Tuyết nghe thấy hán tử này quả thực vô lễ Vốn dĩ đã chuẩn bị phát tác Nhưng sau khi hắn nói ra câu kia Tức thì Lê Tuyết cười đến gập bụng phom lưng Tiểu phu nhìn mấy người càng thấy khó hiểu Đầu đầy sương mù nói Cười cái gì? Lão Diệp

Ngươi cùng với tên phôi đàn đó thân nhau nhất, ngươi biết người tình của tên phôi đàn đó không? Khẩu âm của người này rất đậm, khi hắn gọi Diệp Khinh Trần là lão Diệp, bốn người ở bên cạnh đều nghe thành lão ra. Diệp

phiên âm i e còn ra

Viên âm is e Diệp khinh Trần trừng mắt nói Ta biết người tình của ngươi thôi Tên gia hỏa không có thể diện này Mau ngậm miệng lại Gã tiều phu đỏ mặt tiếc tay. Ta liều mạng với ngươi Diệp khinh Trần Không ngờ ngươi dám nói xấu ta Nói ta có người tình Lẽ nào ngươi không biết lão tử luyện đồng tử tung Toàn thân đồng nam Vừa nghe lời ấy Lăng thiên nhất thời sặc gió

Người này thoạt nhìn như hung thần áp sát Không phân gió phải trái Không ngờ lại là một người hồ đồ Vừa nghĩ như thế Tức giận trong lòng lăng thiên nhất Thời bốc hơi sạch sẽ Thư sinh mặc áo bào trắng thở dài Quạt trong tay phe phẩy Nói Thiên lý khẳng định chưa chết Phỏng chừng hắn đang bế quan Chúng ta không cần tìm hắn nữa Sao lại nói vậy Diệp Kinh Trần và tiểu Phu cùng úp hỏi Đừng nói hai người bọn họ

Ngay cả Lăng Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, vị thư sinh này sao lại khẳng định như vậy? Nếu như đã khẳng định như thế, hà tất bọn họ phải đến tìm mình. Nhìn chuôi kiếm kia xem. Bạch y thư sinh chỉ vào chuôi kiếm trên vai Lăng Thiên tràn đầy thần khí sai khiến. Nếu tống quân thiên lý đã chết thanh kiếm này sao lại ở trên người Lăng Thiên? Hai người kia cùng lúc ồ lên một tiếng. Ánh mắt nhìn Lăng Thiên nhất thời bắt đầu thay đổi.

Đến lượt lăng thiên bắt đầu hồ đồ hỏi, đây là vì sao? Nếu ta giết tống quân thiên lý thuận tiện đoạt lấy kiếm của hắn, không phải càng đúng với lẽ thường hay sao? Các ngươi nhìn thấy thanh kiếm này hẳn là càng phải hoài nghi ta mới đúng, sao lại loại bỏ chứng cứ để hoài nghi ta? Bạch y thư sinh mỉm cười, cao ngạo nói, chỉ vì đây là liệt thiên kiếm, thiên lý thà hủy nó đi cũng không chịu để mất.

Nếu hắn tự biết mình bất hành, như vậy cho dù hắn bỏ qua cơ hội đào tẩu cũng sẽ bẻ gấy thanh kiếm này. Lúc thanh kiếm kia lại còn nguyên vẹn trên người ngươi, như vậy tất nhiên là hắn tặng cho ngươi. Trừ việc đó ra, không còn khả năng nào khác. Hơn nữa, thực lực của ngươi cố nhiên rất cao, chỉ sợ đã vượt xa bọn ta. Nhưng so với thiên lý, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.

Nhất quyết không có khả năng lấy được mạng hắn Đoạt kiếm của hắn Lăng Thiên gật đầu, nói Thì ra là thế Bạch Y Thư sinh tỉ mỉ quan sát Lăng Thiên vài lần Sau đó thản nhiên nói Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân mà hắn không tiếp nhận các sang sơn lệnh khác Nếu hắn đã đưa thanh kiếm này cho ngươi Đó chính là đại biểu cho việc bản môn tặng cả thiên hạ cho ngươi

đã như vậy các gian sơn lệnh khác đương nhiên sẽ không còn ý nghĩa nữa hả lăng thiên khiếp sợ kêu lên trăm vạn lần cũng không nghĩ tới lúc trước tống quân thiên lý đưa liệt thiên kiếm như đưa một que củi lại còn có một tầng hàm nghĩa như thế cái gì gọi là giang sơn lệnh chủ giang sơn giả cũng là thiên hạ giả kẻ nắm giữ giang sơn lệnh chủ là chỉ người đứng đầu thiên hạ

Ý tứ mà Tống Quân Thiên Lý tặng kiếm cho ngươi chính là hắn tuyển định ngươi là người đứng đầu thiên hạ hiện nay. Bạch Y Thư sinh cười xót xa. Gia hỏa này quả nhiên tuyển chọn một người có sát tính so với hắn còn lớn hơn nữa. Trong ngữ khí tràn đầy vẻ tiếc nuối người tài không được trọng dụng. Hiển nhiên Tống Quân Thiên Lý lựa chọn Lăng Thiên vì lão phu tử này có chút không hài lòng. Mẹ nó, Lăng Thiên nhìn không được nổ ra một câu thô tục.

Đã như vậy, vì sao hắn không chịu lưu lại giúp ta chứ? Ba người cùng lúc nhìn hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Thực sự là lòng tham vô đáy tặng cho ngươi cả Giang Sơn còn chưa đủ hay sao? Còn đòi hắn phai tự mình lưu lại giúp ngươi? Lẽ nào ngươi không biết vô thượng thiên tuyệt đối không được phép tham dự vào tranh đoạt của thế gian ư? Lăng thiên hử một tiếng trong lòng, âm thầm oán hận nói.

Vậy đám các ngươi còn ra ngoài diếu võ dương oai làm gì? Đỡ phải thấy các ngươi nhảy loạn hò hét. Vẻ mặt đương nhiên vẫn là không chút thay đổi tựa như trời quang trăng sáng nói. Thì ra là thế, ta còn cho rằng hắn chỉ đưa cho ta một thanh kiếm giết người đó. Ngươi nói ngươi cầm thanh kiếm này giết. người ư, sắc mặt bạch y thư sinh quái gì? Thanh âm dường như bị đè né. Đôi mắt nhỏ hẹp nhìn lăng thiên.

Gân xanh trên chán mơ hồ nổi lên. Nói nhảm. Lăng thiên trở mặt trắng trở nói. Ta không dùng nó giết người không lẽ dùng nó để thái rau à. Chúng nhân nhất tê té xỉu. Bạch y thư sinh ngây người ngẩn ngơ đột nhiên nhảy dựng lên. Nước bọt văng khắp nơi thẳng thắn gầm rú mà nói. Đây chính là liệt thiên kiếm. Thiên cổ xanh kiếm liệt thiên kiếm đó. Ngươi lại dùng nó để giết người. Thật là thật là.

Cực kỳ khốn nạn rồi mươi 624 Môi thương lưới kiếm Lăng thiên có phần không biết nói gì Đây vốn là một thanh lợi khí giết người tuyệt đỉnh Dùng nó để giết người thì có gì là quá đáng Hơn nữa thiên hạ là ta tự tay đánh hạ Mà không phải do ta xuất ra thanh kiếm này Khiến cho chúng nhân đầu hàng ta Giang sơn ư Ha ha Cực kỳ buồn cười

ngay cả vô thượng thiên các ngươi là đại môn phái đệ nhất thiên hạ nhưng giang sơn này các ngươi muốn tặng ai thì tặng hay sao kẻ đứng đầu thiên hạ càng không thể do các ngươi chỉ định dáng vẻ bạch y thư sinh rất phấn nộ đôi môi bắt đầu run rẩy vì cái gì nói hắc <cười> lăng thiên nở nụ cười coi như là không có chuyện gì nói nếu các ngươi cho rằng các ngươi có thể chỉ định người đứng đầu thiên hạ vậy được thôi ta chấp nhận

Bây giờ các ngươi phải đi nói với các thế lực khác rằng, ta là người đứng đầu thiên hạ, để bọn họ đầu hàng ta đi. Chỉ cần bọn họ nhất loạt đầu hàng, ta cũng sẽ thống nhất thiên hạ. Như vậy đương nhiên ta cũng sẽ tiếp nhận an bài của các ngươi, tiếp nhận giang sơn thống nhất mà các ngươi tặng cho ta. Thiếu các ngươi một món nợ ăn tình thật lớn được không? Ba người đồng loạt mắt choáng mày hoa. Bạch y thư sinh cười ha ha nói, việc này...

Bản môn xưa nay bàng quan sao có khả năng làm thuyết khách cho ngươi Không có khả năng Lăng thiên nở nụ cười cổ quái Vậy các ngươi làm sao đưa giang sơn cho ta Làm sao để chỉ định ta đứng đầu thiên hạ Ngay cả tin tức các ngươi cũng không thả ra ngoài Chỉ nội bộ các ngươi biết ta cầm liệt thiên kiếm Như vậy tính là đã tặng giang sơn cho ta ư

Hoàn toàn là nói sung đã nghĩ bắt lăng thiên ta thiếu các ngươi một món nhân tình cực lớn Thật là quá mức buồn cười Một thanh kiếm có thể đại biểu được cái gì Lăng thiên đưa tay ra Cầm lấy một cái đùi lợn rừng đang được nướng trên ngọn lửa kêu lách tách Đưa qua phía bạch y thư sinh Bạch y thư sinh liếc nhìn hắn Không biết hắn có ý gì Nói lời cảm ơn Tiếp lấy Để cách y phục màu trắng thật xa

Diệp Kinh Trần mỉm cười kéo tiểu phu lùi lại hai bước Theo những gì hắn biết Phỏng chừng Lăng Thiên lại có chủ ý kỳ quái nào đó Bây giờ tốt nhất là tránh xa ra một chút Lăng Thiên cười cực kỳ sán lạn Nói Đây Cái chân lợn rừng này thực sự là tượng trưng cho quyền lực của Đại Lục Thiên Phong Bây giờ ta tặng cho ngươi Chỉ cần ngươi cầm nó đến Đại Lục Thiên Phong Ngươi chính là người đứng đầu Đại Lục Được hay không nào

Chân, lợn, rừng, tượng trưng quân quyền của đại lục Sợ rằng khi nắm giữ được đại lục thiên phong nó sớm đã thối nát bốc mùi rồi Trong tay cầm chân lợn rừng đầy dính đầy mỡ Bạch y thư sinh chừng mắt, ngẩn người một lát Sắc mặt lúc xanh lúc trắng Đột nhiên quát to một tiếng Tức chết lão phu rồi Khí huyết công tâm Ngửa mặt lên trời ngã nhào xuống đất Đại hán mặt trang phục tiểu phu sải bước tiến lên

Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn tới đỡ lấy bạch y thư sinh Thì người này đưa một tay ra Một chảo chuột ngay lấy chân lợn rừng vàng ươm Phúc một tiếng cắn một miếng lớn Miệng chảy đầy mỡ, khen to Vì đảo rất không tệ Nướng cho ta thêm cái nữa nhé Một cái chưa đủ ăn Bạch y thư sinh không được người đỡ lấy Ngã thẳng xuống mặt đất rắn chắc Cứ thế mà rơi đến mức thất điên bát đảo

miệng méo mắt lịch lê tuyết bắt đầu cười khanh khách từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn đặt trong tay lăng thiên thiên ca khối bạc vụn này chính là đại biểu cho việc đứng đầu vũ trụ từ nay về sau huyên chính là ngọc hoàng đại đế mau đi nhận chức đi khi khi khi lăng thiên cười ha ha nháy nháy mắt với lê tuyết nói không phải lão nhân này bị ta treo tức đến mức chảy máu não đấy chứ

cái miệng nhỏ nhắn của lê tuyết nhích lên nói đáng đời ai bảo hắn làm bộ cao cao tại thượng một thanh kiếm chỉ có thể tìm phiền toái đâm chọc lại làm như là vô thượng thiên hắn ban cho huyên cái gì to lớn lắm nhìn mà phát bực bị một tên nhóc con trêu chọc đến mức tê dại mà ngã chết luôn đi cơ nhục trên mặt lăng thiên co quắp hai cái nha đầu kia so với ta còn tàn nhẫn hơn nha

Một lát sau, bạch y thư sinh vốn đang ngã lăn quay trên mặt đất Tứ chi bất động, toàn thân lặng ngắt Đột nhiên, thoáng cách đã bật thẳng lên Tựa như là một cương thi Bị người điều khiển ở phía sau chậm rãi đứng dậy Đúng là một tay có nội công vô cùng thâm hậu mà Lăng thiên ngửa mặt nhìn trời, khinh bỉ thầm nghĩ Đây cũng đáng để khoe khoang ư Lăng trì cũng có thể làm được như vậy

Lăng thiên, ngươi có cách nhìn thế nào về vô thượng thiên chúng ta? Thanh âm của bạch y thư sinh trầm thấp, tinh quang trong mơ lói lên. Một cỗ chiến ý tràn ngập xung quanh. Nhìn tình thế không ổn, diệp khinh trần trầm rãi bước trở lại, vẻ mặt sâu hổ tùy thời chuẩn bị can ngăn. Cách nhìn không có. Lăng thiên nhún nhún vai, cười cười nói. Là chính bản thân vô thượng thiên các ngươi có cách nhìn với chính mình mà thôi.

Không phải là ta nhìn thế nào về vô thượng thiên các ngươi. Tự mình có cách nhìn với bản thân mình. Có ý gì đây? Ánh mắt của bạch y thư sinh trở nên lợi hại theo cách nhìn của hắn. Đây là lăng thiên đang vũ nhục chính hắn. Vì sao vô thượng thiên trở thành ẩn môn đệ nhất thế ngoại? Lăng thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Đó là bởi vì đại chiến của ba đại lục một ngàn năm trước. Là vô thượng thiên các ngươi đảm nhận cơm

u vinh quy quy o nơ vì lãnh đạo cuộc chiến của đồng đảo võ lâm không những đạt được thắng lợi thậm chí còn vì võ lâm vì sự an bình của thiên hạ mà làm rất nhiều việc cho nên mọi người kính phục cam tâm tình nguyện dân tặng danh hiệu để nhất thiên hạ cho vô thượng thiên đây là tự nhân tâm hướng phục cũng không phải vì võ công của các ngươi cao cường

Lại càng không bởi vì tắc ngươi người đông thế mạnh Thực lực siêu cường Lăng thiên có chút khó chịu Vô thượng thiên là để nhất môn phái thì sao chứ Cũng không thể vì thế mà lừa gạt người ta Tùy tiện đưa cho ta một thanh kiếm Đã nói là đưa cho ta giang sơn vạn lý Thế này thực cũng quá mức rồi Bản công tử ta tốn trăm vạn tinh binh đổ máu chém giết, Giành lấy thiên hạ

vậy mà ngược lại phải thiếu vô thượng thiên các ngươi một món ăn tình mà các ngươi không làm được bất kỳ một việc chó má nào đã nghĩ đến việc được chia khối bánh nhân thịt lớn nhất rồi ư thực sự là nằm mơ đầu óc có vấn đề hãm hại lừa gạt ngay trên đầu bản công tử bản công tử sẽ không quản ngươi có phải là đệ nhất thiên hạ hay không muốn ta phải ăn bồ hòn làm ngọt. phải nợ một món nợ ăn tình cực lớn một cách vô ích ư

Có là trẻ con cũng không như thế. Thế nhưng, những công tích, công trạng và thành tích, ấy đều công tích của các bậc tiền bối ngàn năm trước, không quan hệ đến các ngươi. Ngàn năm qua, vô thượng thiên các ngươi đã làm được cái gì cho nhân gian? Vô thượng thiên các ngươi chỉ là truyền thừa được cái kiêu ngạo của môn phái năm đó mà thôi. Còn vô thượng thiên hôm nay có cái gì đáng để kiêu ngạo?

Các ngươi dựa vào cái gì mà còn muốn dùng công tích của tổ tông ngàn năm trước để hiệu lệnh thiên hạ? Lăng thiên cười kha hà, Bơ thân chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện cười hay sao? Ngàn năm hưng vong qua đi, không ngờ các ngươi lại vẫn đang sống nhờ vào cái gốc từ ngàn năm trước. Không ngờ lại sống nhờ một cách hùng hồn như thế. Đưa tay lên ngực tự hỏi đi các ngươi có khiến cho các bậc tiền bối ngàn năm trước của vô thượng thiên hay không?

Giang Sơn lệnh Chỉ là một công cụ để giữ gìn sự hòa bình của nhân gian Lại bị các ngươi biến thành lệnh triều tập sát thủ truyền xuống thần ý diệu thuật để các ngươi tế thế cứu nhân Các ngươi lại muốn một lệnh đổi một mạng. Tha rằng ẩm cư trốn thâm Sơn cũng không ra ngoài cứu người Không cho phép các ngươi nhiễm phải tranh đấu của thế gian Là để các ngươi bảo trì công chính Nhưng công chính của các ngươi ở đâu đây Bàng qua

Lời nói thực rất êm tay Ánh mắt lăng thiên như kiếm Không chút lưu tình nói Các người hoàn toàn xuyên tạc mấy tầng ý tứ Quanh năm suốt tháng ẩm giật ở trốn thâm sơn cung cốc Nhưng lại tự xưng là cấu thế chủ học một thân bản lính cứu người có thể giúp nước lời dân Nhưng lại một nát chẳng khác nào cây cỏ Ta hỏi ngươi Qua bao nhiêu thế hệ cho đến các ngươi hiện nay

Có bao nhiêu người mang một thân y thuật kinh thiên động địa nhưng chưa từng cứu một người nào? Có hay không? Vậy bọn họ học cái thứ kia để làm gì? Những kỹ năng mà tổ sư gia của các ngươi truyền xuống chính là vì để các ngươi tiêu phí thời gian ở trong núi hay sao? Thực sự là cực kỳ sai lầm. Diệp Kinh Trần, Bạch Y Thư Sinh và Đại Hán Mặc Y Phục Tiểu Phu đều bị những lời nói của Lăng Thiên khiến cho mồ hôi đổ như mưa. Có phần bối rối...

Trên mặt bạch y thư sinh mồ hôi chảy ròng ròng Cứng hỏng liếu lưới Há mồm trợn mắt Hắn muốn phản bác Lăng Thiên Nhưng lại phát hiện ra rằng mình vô pháp phản bác Rồi giữa lúc đó đột nhiên cảm thấy những lời nói của Lăng Thiên Đã điên đảo toàn bộ những lý niệm suốt đời mình Trong lúc nhất thời ý nghĩ vô cùng hỗn loạn mờ mịt không biết nên làm thế nào Lăng Thiên thong thả bước hai bước tiếp tục nói

Về phần lăng thiên ta, ta nghĩ nguyên nhân mà ta muốn thống nhất thiên hạ cũng không cao thượng như vậy. Có thể đó chính là vì dã tâm và ham muốn của cá nhân ta mà thôi. Thế nhưng, sau khi ta trả giá để thống nhất thiên hạ, lại chỉ có thể ra một chỉ lệnh, khiến cho trong hơn mười năm hoặc mấy trăm năm sau này, thiên hạ không còn phân tranh, làm cho dân chúng thiên hạ đều an cư lạc nghiệp. Tuy rằng là vì ham muốn,

Giá tâm của riêng mình ta nhưng đồng giảng cũng đã tạo phúc cho thiên hạ Cuộc chiến thống nhất cố nhiên sẽ có mấy trăm vạn người vì nỗi khổ loạn lạc chiến tranh mà chết Nhưng sau khi thống nhất sẽ không có ai chịu nỗi khổ của chiến loạn nữa Trước khi thống nhất giữa các quốc gia hàng năng đều phải chiến tranh Ba đại lục đều như thế cả Mỗi một năm chúng nhân chết đi cũng nhiều đến trăm vạn

Tuy rằng khi ta thống nhất thiên hạ người chết sẽ thoáng cái tăng lên vài lần. Nhưng cũng chỉ bằng vài năm chiến loạn tổng lại mà thôi. Còn sau đó. Sẽ là ổn định và hòa bình dài lâu. Lại có thể duy trì 100 năm. 200 năm không có chiến tranh. Như thế ngươi biết trăm năm ấy đại biểu cho cái gì không? Ngươi biết 100 năm không có chiến tranh so với những gì trả giá cho ngày hôm nay có lợi thế nào không? Nhưng...

Nhưng ngươi giết chóc thảm trọng như thế, lẽ nào thống nhất thiên hạ, ngoại trừ giết chóc, sẽ không còn cách nào khác hay sao? Trên mặt bạch y thư sinh mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Khi nói chuyện cũng có phần lực bất tòng tâm. Lời phản vấn này càng cực kỳ vô lực. Giết chóc, không có giết chóc thì làm sao để thống nhất. Các khác ha ha, lẽ nào chỉ với một người như thánh nhân là có thể đủ để mang lại hòa bình và an lành cho thiên hạ.

Quả thực là vớ vẩn, chỉ có thể bằng thủ đoạn tàn khúc, bằng tốc độ cực nhanh, thu thiên hạ về một mối, mới là biện pháp duy nhất có thể triệt để tiêu diệt chiến tranh, ngay cả là một trăm năm hoặc là mấy trăm năm sau. Khi tất cả chúng ta quy thiên, thế gian này sẽ phân loạn một lần nữa, nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng sáng tạo ra niên đại hòa bình thuộc về chính mình, đây mới là một đời không thẹn

lăng thiên cười ha hà ngửa đầu nhìn lên tinh không song trường mở rộng như muốn ôm lấy toàn bộ thế giới lại như toàn bộ thế giới đã ở trong lòng hắn lăng thiên ta thừa nhận hai tay ta ngập máu tanh một thân tội nghiệt giết người đầy đông xương khô như núi nhưng ta không thẹn không thẹn với lương tâm còn các ngươi ở ẩn thoát khỏi nhân gian không nhiễm một hạt bụi

Một thân bản lĩnh vô cùng cao minh Nhưng lại mục nát với cỏ cây Cho nên các ngươi không những đáng hổ thẹn Hơn nữa còn có tội Ánh mắt băng lánh của Lăng Thiên nhìn mấy người ở gần hắn Quát lớn, tội lớn Đắc tội với hậu thí, đắc tội với chúng nhân Đắc tội với chính mình Âm, trong lòng bạch y thư sinh như bị giáng một đòn nghiêm trọng Thất thiểu lùi về phía sau vài bước Khuôn mặt tái nhợt như người chết

Diệp Kinh Trần thở dài, vô hạn hối hận. Lời của Tiểu Hương để không sai, vô thượng thiên chúc ta những năm gần đây. Nói đến đây thanh âm chợt có chút nghẹn ngào. Còn kịp Lăng Thiên nhìn Diệp Kinh Trần, một lúc lâu sau, lặng lặng nói. Bạch Y Thư sinh ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng thanh âm thê lương tới cực điểm. Những lời vừa mới rồi của Lăng Thiên tựa như thể hồ quán đỉnh.

Bạch y thư sinh đột nhiên cảm thấy ý nghĩ trở nên rõ ràng tươi dịu Chợt giật mình mà tỉnh lại Đi từng bước Thận trọng tiêu sái đến trước mặt lăng thiên Vẻ cuồng ngạo trên mặt sớm đã biến mất gần như không còn nữa Bình tĩnh nhìn lăng thiên một lát Đột nhiên cúi người xuống Từng chữ từng chữ nói ra Đa tạ chỉ giáo Lăng thiên im lặng một hồi nhìn thái độ thành khẩn của hắn

Liền không vì mình mà tự cao Vẻ mặt rán ra nói Là tiểu tử mạo phạm rồi Bạch y thư sinh đứng thẳng người Thần sắc nghiêm túc vô bì nói Không Lạc đường được chỉ dẫn Lăng công tử là đại an nhân của vô thượng thiên ta Cho dù có bái đủ trăm bái Cũng không đủ để cảm tạ một phần vạn Được nghe buổi nói chuyện hôm nay của quân chủ Khiến lão hủ xấu hổ không thôi Xấu hổ không thôi Lăng thiên chân thành nói

còn nhiều thời gian tiên sinh hà tất phải như vậy bạch y thư sinh lắc đầu trên mặt thổn thức không ngớt diệp khinh trần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi vì sao tiểu hương để một mình xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng muốn làm hay sao lăng thiên không chút che giấu cười nói đúng là thế 500 cao thủ của thiên thượng thiên sắp vượt qua nơi này tập kích thừa thiên ta

Lăng thiên đành cung kính bồi tiếp đại giá định sẽ đại khai sát giới Vì hán tử mặc trang phục tiểu phu hưng phấn đi lại gần Thiên thượng thiên hà Chính là đám chó một đoạn thời gian trước phục kích tống quân thiên lý phải không Con mẹ nó Để lão tử tham dự Vâng u Vinh Quy Quy À Mới ăn một chân lợn Trung Quy không thể có chuyện ăn không trả tiền chứ

Những lời ngươi vừa mới nói rất có đạo lý, thuận mắt lắm, mới vừa ăn chân của ta. Lăng thiên đổ mồ hôi cự tuyệt. Hảo ý của tiền bối, lăng thiên xin tâm lính. Bạch y thư sinh đột nhiên tiến lên một bước, nói. Thiên thượng thiên và vô thượng thiên ta vốn là kẻ thù truyền kiếp. Lăng công tử thống nhất thiên hạ chính là tạo phúc cho vạn dân thế nào lại bị những con ruộng này đến quấy rối.

Cho dù hai nhà không có cừu hận, lão phu cũng muốn lưu lại giúp lăng công tử một tay Trong lòng lăng thiên ấm áp, mỉm cười nói Bất quá chàng cảnh này có thể sẽ phải cảnh máu tanh giết chóc cái này Thì tính sao đây? Bạch y thư sinh cười ha hả nói Lẽ nào chúng ta không giết nổi người hay sao? Lăng thiên cười cảm thán, không thể tránh được, đành phải tùy bọn họ vậy

Thức ăn đột nhiên lại tăng thêm ba người, nguyên bản lăng thiên chỉ nướng có hai chân lợn rừng đương nhiên sẽ không ru Nếu lại tìm vật phẩm trên con lợn đang vứt tròn gọn bên cạnh chỉ sợ sẽ có chút thất lễ Dù sao đó cũng là một thứ xác rưỡi mà mình đã ném đi Lăng thiên cau mày, từ trong lòng lấy ra nửa đoạn hương dây bước nhanh vào trong rừng cây ba người diệp khinh trần nhìn hành động của hắn Ngay cả là những thế ngoại cao nhân

Cũng tỏ vẻ nghi hoặc, Mờ mịt không rõ Chỉ có Lê Tuyết biết hắn đang làm gì Không khỏi hé miệng mỉm cười Đương nhiên Nếu là một người khác của Vô Thượng Thiên Là Tống Quân Thiên Lý ở đây Cũng sẽ biết được Lăng Thiên muốn gì Trước kia hai người cũng là ở đây dùng tín hương để đấu nửa ngày Không mất bao nhiêu công phu Lăng Thiên đã có thu hoạch lớn

Trong tay mang theo bảy con độc xà màu sắc sặc sỡ. Bước nhanh trở lại. Mấy đầu độc xà hình tam giác có vẻ cực kỳ nhanh áp, vừa nhìn đã biết là vật kịch độc. Đám người Diệp Kinh Trần và Bạch Y Thư Sinh đưa mắt nhìn nhau. Thực sự không biết chỉ với một loáng công phu. Lăng Thiên lại có bản lĩnh có thể tìm được nhiều độc xà như vậy. Tìm ở nơi nào nhỉ? Cơ đại hán mặc trang phục tiều phu là hít một hơi lạnh lẽo.

Hắn hoàn toàn bất đồng với hai người còn lại Hắn vốn ở lâu trong chốn thâm sơn Đối với độc xà hiểu rất rõ So với hai người kia Hiểu biết của hắn nhiều hơn rất nhiều Vừa liếc mắt đã nhận ra mấy con rắn anh ác kia là loại có độc tính cực kỳ mạnh mẽ Nếu là người thường Bị mấy con rắn này tùy tiện cắn một nhát Đơn giản nhất sẽ thấy máu tươi đầy miệng tang mệnh nơi hoàng tuyền còn đỡ

Toàn bộ thi thể chỉ cần khẽ động sẽ biến thành một đám máu loãng trong thời gian ngắn. Độc tính đã lời hại. Hơn nữa mấy loại độc xà này. Bất kể là con nào một khi di động đều nhanh như gió. Khi chạy trốn càng nhanh không gì sánh được. Cho dù hắn muốn bắt được một con. Cũng phải tốn một phen công phu. Không ngờ tên mặt trắng lăng thiên này. Vô thanh vô tức đã bắt được 6-7 con.

Không hổ là nhân vật có thể thoát khỏi tay thiên lý, đồ tốt nha, vừa mới ăn nấu ăn nghiến. Cặp mắt của gã tiểu phu lộ ra thần quang xanh biếc, giống như sói đói gặp thỏ trắng nhỏ, nước miếng chảy rầm rề. Hắn phi thường biết rõ, những độc xà này là những mỹ vị cực kỳ đại để là rắn càng độc thì vị đạo càng ngon. Lúc trước bản thân hắn cũng tốn rất nhiều công phu mới bắt được mấy con cho đến bây giờ vẫn là say xưa không ngớt.

Lăng thiên ha ha cười. Thành thảo lấy ra mật sắn, Mời mỗi người ở đây ăn một túi. Sau đó tay chân nhanh nhẹn gì thường. Lột ra lóc xương. Lấy nội tảng. Không khách khí giật lấy hồ lô rượu từ trên lưng diệp khinh trần. Dùng rượu tẩy trừ một lần. Lại dắt lên một ít tài liệu. Sâu trên một cành gỗ sạch sẽ. Rồi treo lên trên đống lửa bắt đầu nơ. U. O. Gơm.

nơ u vinh quy quy diệp khinh trần phẫn nộ tiếc đến mức nghiến răng nghiến lời đoạt lại hồ lo ôm chặt trong lồng ngực vẻ mặt đau lòng lăng thiên cười ha <cười> ha diệp lão ca rượu này của ngươi cũng chỉ là thứ cực kỳ bình thường dùng rượu của ngươi để tẩy rửa thịt sắn ta còn có phần tiếc thịt sắn đó nhìn bộ dạng đau lòng của ngươi kia mặt diệp khinh trần căng ra

Cũng là vì tiểu tử ngươi làm trò Từng uống của ngươi nào là anh hùng huyết Quảng hàn hương Hoặc là tiên hồn túy Nữ nhi tâm Rượu thường trên thế gian đâu có thể đưa vào miệng nữa Đây là rượu nếp ở dì vực tên là đãng khẩu túy Dư vị kéo dài Tuy rằng còn chưa thể bì kịp với những loại rượu ngon của ngươi Những là danh tửu đương đại Hơn nữa giá cả đắt đỏ

Lão ca ta tiền tài thực sự hữu hạn, đâu dám phung phí như thế. Lăng thiên nghe vậy sưởng sốt, lại lớn tiếng cười nói. Nếu vậy, không bằng ta chế riêng cho ngươi một loại rượu thật ngon, sao lại tính là phung phí nhỉ? Nói xong, dáng sức biếu môi nhìn Lê Tuyết. Lê Tuyết cười nhạt, dịu dàng đứng lên đi tới bên cạnh hai diệp khinh trần, cởi xuống hai cái tối ra, đưa qua.

Diệp Kinh Trần nghe Lăng Thiên nói như vậy còn định mỉa mai đáp trả, đột nhiên thấy hai cái túi xa kia, càng mơ hồ nghe thấy hương vị mê người quen thuộc, ánh mắt không khỏi sáng lên, nâng hồ lô lên, ném đi, đâu còn quản gì đến cái gì giá cả đắt đỏ đáng khẩu túi đó nữa, trực tiếp đi lên đón lấy, một tay đưa ra đoạt lấy một túi xa, Đắc ý cười ha hà.

động tác của tiểu phu mặt đen cực kỳ mau lẹ đoạt lấy hồ lô rượu của diệp khinh trần vào tay chỉ lo hắn quay lại đoạt đi mở nắp hồ lô ra vung lên đổ thẳng vào hỏng nuốt xuống dưới ánh lửa chiếu rọi chỉ thấy một cái hết hầu to lớn không ngừng lên xuống một lúc lâu sau tiêu phu mặt đen mới để cho hồ lô rời khỏi mép hà một hơi đầy mùi rượu cười nói

Rượu ngon, thực sự là rượu ngon, đắc nghiền quá. Không hổ là lão diệp. Danh tửu thường đọng bên mép. Quả nhiên là vào miệng liền sung sướng thoải mái. Dư vị kéo dài. Thật là cực kỳ đắc nghiền mà. Diệp Khinh Trần cười tủm tỉm nói: "Nếu đã nghiền rồi, lão phu rộng lượng một chút, lão tiểu tử ngươi cứ uống đi." "Thật sao? A ha ha, ta đây sẽ không khách khí đâu, cảm tạ ngươi trước."

Vẻ mặt của tiểu phu mặt đen tươi như hoa hớn hở nói Đương nhiên là thật cứ uống đi, mau uống ngay bây giờ đi Vẻ mặt đôn hậu, Diệp khinh trần mỉm cười, ăn cần nói Cứ uống đi, đến lúc nữa, ngươi không uống nổi nữa Thứ rượu ngon này sẽ có thể để một mình lão Diệp ta uống ha ha mươi 625 Chặn giết giữa bình nguyên hoang vu Vẻ mặt tiểu phu vui vẻ, mạnh mẽ sơ ngón cách lên

Lão Diệp, mọi người cùng nhau uống rượu đây là lần đầu tiên ngươi hào phóng như vậy đó. Quả thật là bạn chí cốt, đa tạ qua ha ha, nói rồi lại ngửa cổ tu thêm một hơi. Bạch y thư sinh nhìn thoáng qua tiểu phu mặt đen, dáng vẻ hèn mọn, thấp giọng mắng. Thực sự là một tên ngốc không hơn không kém, ngươi ta không cần nên mới quẳng đi, ngươi lại coi như là bảo bối.

Ánh mắt lại đảo về phía Diệp khinh Trần Thấy hắn đang ôm khô khư cái túi ra trong ngực như là bảo bối Hắn đương nhiên nhìn ra được Khi cái túi ra này vừa xuất hiện Diệp khinh Trần lập tức đã ném ngay hổ lô rượu mà thường ngày vẫn coi như bảo bối đi Như vậy, Mỹ Tửu bên trong cái túi đó chắc chắn còn ngon hơn Khó trách hắn mắng tiểu phu mặt đen là kẻ ngốc Không bao lâu sau, mùi thơm đậm đặc của thịt rắn nướng đã truyền ra

trong lúc ấy tiểu phu mặt đen đang uống một ngụm rượu gặm một miếng thịt chân lợn sừng mặt mày hớn hở ăn uống đến mức lâm ly thống thoái bắt đầu ở ra vài cái ờ mắt say liên láo ha ha cười nói ờ lão diệp chẳng mấy khi ngươi như thế này ờ bạn thân ạ đợi sau khi trở lại ờ lão tử sẽ tặng ngươi một vò rượu cực ngon của lão tử diệp khinh trần không ngừng cảm ơn

Thầm nghĩ, chờ một lát nữa ngươi không tìm ta liều mạng thì ta đã phải cảm ơn ngươi lắm rồi. Còn rượu ngon của ngươi, so với rượu trong túi da của ta, chỉ đáng là nước vo gạo. Lúc này lão phu không hứng thú, ngươi tự mình giữ lấy đi. Thịt sắn tươi ngon cuối cùng cũng đại công cáo thành. Lê Tuyết giống như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra bốn cái bát bằng băng đặt ở trước mặt mọi người.

Nhất thời khiến cho ba vị cao thủ của vô thượng thiên cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại trời vẫn đang thu băng ở đâu ra. huống hồ còn là chén băng trơn nhắn tròn trịa như được làm từ gốm xứ. Lê Tuyết nhìn thấy ánh mắt của ba người, hời hợt nói. Nhàn dối không có việc gì làm thiếp thân đột nhiên nhớ ra là chưa có đồ đựng rượu, cho nên tiện tay làm mấy cái. Đã làm cho các vị tiện bối chây cười rồi. Tiện tay làm mấy cái.

Bạch y thư sinh và Diệp khinh trần trợn tròn mắt khiếp sợ. Còn tiểu phu mặt đen khi nhìn lê tuyết. Cái miệng rồng ngoác ra như miệng cá mập. Ngưng thủy thành bơ. Tuy rằng hiếm thấy. Tuy nhiên không phải là công phu quá khó. Chí ít trong mắt những cao thủ ngồi đây cũng không tính là cái gì to tát. Nhưng rõ ràng những việc mà lê tuyết vừa mới làm ra đã khó lại càng thêm khó.

Thậm chí nàng làm ngay trước mắt nhưng một bậc cao thủ như Diệp Kinh Trần cũng không thể phát hiện ra. Loại công phu cực hàn ngưng thủy thành băng này một khi thi triển. Tất nhiên hàn khí đầy trời. Nhưng mọi người lại không cảm giác được nửa điểm. Cách này quả thực là quá khó để có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ một nữ tử hiểu điệu như thế lại có thể là một tuyệt thế cao thủ hiếm thấy. Lăng thiên thầm khen lớn một tiếng.

Nhất thời cảm thấy rất hãnh diện Bạch y thư sinh không ngừng lắc đầu Vẻ mặt xấu hổ Hắn vừa thấy lăng thiên đi ra ngoài Mà chỉ mang theo một nữ tử quốc sắc thiên hương liền tưởng rằng đó là bệnh chung của đám đệ tử nhà giàu Nhất thời trong lòng có chút khinh thị Lúc này mới biết mình đã nhìn lầm Khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng Diệp khinh trần cười ha hà Nói mọi người uống rượu uống rượu thôi

Nói xong ôm lấy túi ra Rút cái nút bằng gỗ ra Vô cùng cẩn thận rót rượu từ trong túi ra bát băng Chỉ sợ rơi ra ngoài mất một giọt Trong lòng Diệp Kinh Trần sớm đã ngứa ngáy khó chịu Rượu ngon để ngay trong ngực mình Lại không thể lập tức thưởng thức Trong bụng sớm đã như có 25 con thỏ Với trăm cái móng đang không ngừng cào cấu Một luồng hơi rượu lạnh thấu xương Theo nút được rút ra bừng lên

Chỉ một thoáng đã tràn ngập không gian trong phạm vi mấy trường. Vẻ mặt của Diệp khinh Trần đắc ý. Còn cánh mũi của bạch y thư sinh thì phập phồng. Không ngừng tham lam hít lấy hít để hương rượu trong không trung. Nhìn nước rượu trong suốt trong bát băng. Không khỏi cảm động gần như rơi lệ. Không ngờ sinh thời lão phu lại có cơ hội để thưởng thức một loại tiên tửu như thế này. Đời này thật không uống phí rồi. Hương rượu theo gió lan ra.

Cặp mắt của tiểu phu mặt đen trợn trừng hết cỡ Ngơ ngác đúng một lát Đột nhiên phấn nộ đến cực điểm quảng hồ lô rượu sang một bên Đưa tay nắm lấy vạt áo của Diệp khinh Trần cuồng lộ quát lớn Được lắm Diệp khinh Trần Lão bất tử nhà ngươi Thảo nào ngươi ra sức khuyến khích lão tử uống rượu của ngươi Thật là trò đùa rắc rưởi mà Nguyên lai like ngươi đã sớm biết nơi này có rượu ngon như vậy

Quyết tâm lừa lão tử, lão tử không tha cho dâu mép của diệp khinh trần dung dung. Ngươi phóng sắm cái gì đấy, là ngươi thèm rượu như mạng. Quyết đoạt cho được hổ lô rượu của lão phu, uống mỹ tửu ngàn vàng của lão phu rồi. Giờ lại còn có mặt mũi tới trách tội lão phu. Ngươi, ngươi thật là làm ta tức chết thôi.

Miệng thì nói tức chết ta nhưng trong ánh mắt lại không nhìn được mà lộ ra vẻ đắc ý đã thực hiện được dù kế Tiểu phu mặt đen oán hận nhìn hắn gần như đã muốn vặn gãy cổ lão già gian trá này Trong mũi không ngừng truyền đến hương rượu cực kỳ mê người có điều là trong bụng đã ăn no uống say rồi Loại tư vị này giống như một người vừa mới ăn xong một đống cỏ khô Ăn đến bụng căng tròn

thì tiếp đó lại bị người ta mời đi dự yến tiệc thỉnh soạn. Mọi người cùng bật cười to, muốn bắt lão tử phải dương mắt thèm thuồng mà không thể uống rượu sao? Diệp Khinh trần ngươi nghĩ chu đáo lắm. Khuôn mặt đen đúa của tiểu phu đã đỏ lại càng đỏ thêm, đột nhiên trong mắt long lên nảy ra ý hay quát to. Chờ ta một lát, trước khi ta trở lại, không một ai được phép uống một giọt nào, bằng không lão tử liều mạng với kẻ đó.

Sau đó thì vù một tiếng, vội vàng chạy thật sâu vào trong rừng cây Khi mọi người đều không hiểu có chuyện gì Thì lại nghe thấy từ trong rừng cây truyền đến thanh âm nôn mửa kịch liệt Không lâu sau tiểu phu mặt đen vẻ mặt tiểu tủy Nhưng tinh thần lại rất phấn khích chạy vội trở lại Ha ha cười nói Được rồi, hiện tại có thể uống rượu rồi Lăng thiên toát mồ hôi Đây là cái dạng người gì vậy?

Đây là thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết ư. Diệp khinh Trần thì miệng méo mắt lệnh nhìn tiểu phu mặt đen, vẻ mặt tái nhợt. Bạch Y Thư sinh ngoảnh mặt ra chỗ khác, cơ nhục trên mặt co quắp một trận. Cặp mắt hành xinh đẹp của Lê Tuyết trừng lớn, ngây như phóng. Nha đầu, mau, mau lên nào. Xin ngươi đó, biến cho ta một cái bát băng nữa đi. Xin ngươi đó, xin ngươi đó. Mau chút đi, nha đầu tốt.

Vẻ mặt của tiểu phu mặt đen đầy khát vọng thành khẩn nói Hai mắt nhìn chăm chăm vào túi ra Cái mũi cực lớn cố sức hít người Trên khóe miệng Một tia nước miếng thèm thuồng lặng lẽ chảy xuống Thế này nào có nửa điểm phong độ của cao nhân Lê Tuyết Lăng Thiên Im lặng một hồi không ai lên tiếng Với cách làm của tiểu phu mặt đen Chúng nhân cùng lúc biểu thị ra sự sùng kính tối cao Quá cường hãn

Hậu quả trực tiếp của chuyện này chính là Diệp Kinh Trần và Bạch Y Thư sinh đối mặt với Mỹ Tửu Cực Phẩm mà lúc trước mình còn tha thiết mong ước Đột nhiên có loại cảm giác khó mà nuốt xuống nổi Còn Lê Tuyết thì một giọt cũng không dính môi thậm chí còn phải có kiềm chế cảm giác muốn nôn mửa cường liệt Chỉ có hai người là Lăng Thiên và Tiểu Phu Mặt Đen ta một chén ngươi một chén uống cho bất diệt nhạc hồ

Tiều phu mặt đen càng hô to gọi nhỏ liên tục thống khổ mà thúc sụp. Điều này làm cho đám người Diệp Kinh Trần Kinh ngạc trợn ngược hai tròng mắt. Giống như Lăng Thiên. Là người xuất thân từ gia tộc lớn như vậy. Đều có thói quen về sinh nghiệm ngặt. Sau khi trải qua chuyện buồn nôn như vậy. Không nôn mửa ngay tại chỗ đã là phi thường không tệ. Không ngờ còn có thể tiếp tục ăn uống. Thì vốn đã khó càng thêm khó.

Lăng thiên nhìn biểu tình của mấy người trong lòng cười lạnh một tiếng. Kiếp trước ngay cả gốc cải trắng ngâm trong nước bẩn của người khác, lão tử cũng ăn được, thế này đã là cây rắm gì. Lê Tuyết mới chân chính là đại gia phong độ, muốn biết thế nào là đệ tử thế ra thì nhìn nàng đi. Lê Tuyết tinh tế cảm nhận được sự bi thương trong lòng lăng thiên, liền nhẹ nhàng dựa đầu lên người lăng thiên.

Lăng Thiên chợt cảm thấy cõi lòng ấm áp, tâm tình có phần nặng nề nhất thời khôi phục bình thường. Đột nhiên, Lăng Thiên những mày, khẽ đặt bát rượu băng xuống. Khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của Lê Tuyết nhất thời phủ lên một tầng băng xương dày đặc. Lặng lẽ ngồi ngay ngắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phương Bắc. Mãi đến lúc này, hai người Diệp Kinh Trần và Bạch Y Thư Sinh mới hiểu được vì sao hai người lại như vậy.

Mặt đất hơi rung động, ứng với Phương Bắc đang có một đại đội kỷ binh đến đây Lại nhớ đến chuyện 500 kỷ sĩ tinh nhuệ của Thiên Thượng Thiên mà Lăng Thiên kể lúc trước Hai người lập tức biến sắc Mặt đất càng lúc càng rung động kịch liệt Tựa như có hàng trăm hàng ngàn cái trống trận cùng lúc được đánh lên một cách cuồng bảo lê tuyết lạnh lùng nhìn về Phương xa Nói "Kỵ binh của Thiên Thượng Thiên chạy cấp Bách trong lúc đêm khuya thanh vắng như thế này

Chắc là đã biết được sự tình mới phát sinh bên này. Nếu để cho những kẻ đó xông vào thừa thiên, ít sẽ tạo thành thương vong thảm trọng gì thường. Càng có khả năng sẽ tạo ra hậu quả ác liệt không thể lường trước được. muội cho rằng chúng ta không cần phải khách khí với bọn chúng trực tiếp phục sát mới là chính đạo. Lăng thiên biết, những lời này của nàng không phải để xin chỉ thị của mình, mà là nhắc nhở ba người của vô thượng thiên. Gật đầu, nói...

Không sai, chém tật giết tuyệt, không chừa kẻ nào Theo tám chữ đó vọt ra khỏi miệng lăng thiên Một cỗ sát khí dày đặc lạnh thấu xương giống như thành hình Từ trên người hắn phát tán ra ngoài Bạch y thư sinh khẽ nhíu mày Có vẻ như không vui Hiên nhiên với việc đánh không báo trước của lăng thiên có phần không đồng tình Đang muốn nói chuyện thì diệp khinh trần lặng lẽ kéo tay áo của hắn

Nhất thời không lên tiếng Nhưng vẻ mặt vẫn mang theo nét khác thường Cặp mắt băng lánh của lăng thiên vòng trở lại Nhìn bạch y thư sinh trầm rãi nói Vì cầu thắng lợi Không từ thủ đoạn Ta muốn không chỉ thắng lợi Còn muốn đảm bảo rằng người của mình tận lực giảm thiểu thương vong Nói rõ ràng rồi mới đại chiến một hồi đương nhiên là thoải mái Cũng đủ quang minh chính đại Có lẽ còn có thể kiếm được xanh thơm Nhưng làm kiểu như vậy

Lại phải dùng sinh mạng và máu tươi của bộ hạ ta đi đổi lấy. Lăng thiên ta cho đến bây giờ chưa từng ham muốn thứ xanh tiếng vặt vánh ấy. Nếu có thể bảo trụ tính mạng của huyên đệ, Lăng thiên ta tình nguyện bị bêu xanh ngàn đời. Dừng một chút, Lăng thiên quay đầu đi, nhàn nhạt nói. Tiện bối nhìn không thuận mắt, hoàn toàn có thể không xuất thủ, nhưng xin tiền bối đừng giảng đạo lý với vãn bối vào lúc này. Nơi này do vãn bối chủ trì đại cục,

bạch y thư sinh cứng họng vẻ mặt xấu hổ đột nhiên cảm thấy khi so sánh mình và lăng thiên bản thân mình tuy rằng đã sống nhiều năm như vậy nhưng ở một số phương diện lại vẫn có vẻ rất ấu trĩ lê tuyết cười tiếng cười trong trẻo tao nhã vô tận nhưng rất lạnh lùng hai tay chợt vung lên hai luồng chân khí cực kỳ lạnh lẽo rơi xuống đống lửa đống lửa đang cháy hừng hực tức thì tắt ngấm

Bốn phía liền chìm vào trong tối tăm, hàn băng chân khí duy trì một lát, trên đống lửa liền ngưng tụ thành một tầng xương trắng dày đặc, ngay cả một chút khói cũng không còn. Hai người lê tuyết và lăng thiên lặng lặng đứng im tại chỗ cũ, nhưng trong cảm giác của ba người diệp khinh trần cùng bạch y thư sinh, hoàn toàn đã không còn sự tồn tại của hai người họ.

Mắt rõ ràng nhìn thấy họ đang tồn tại ngay trước mặt mình, nhưng trong cảm giác lại không sao dò xét được. Không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Đây rõ ràng là cảnh giới tối cao của võ học. Thiên nhân hợp nhất. Không ngờ lăng thiên và thiếu nữ kia còn trẻ như vậy, lại có được cảnh giới võ học cao đến như vậy. Thảo nào họ dám dùng lực lượng của hai người để ngăn chặn 500 cao thủ của thiên thượng thiên. Bạch y thư sinh thở dài một tiếng, nói...

hôm nay mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng một con ếch chỉ biết có cái giếng mà thôi trong khẩu ngữ mang theo thồn thức bất tận thanh âm sầm rầm rầm càng lúc càng lớn bỗng nhiên trên sườn núi cao cao phía bắc đột nhiên hiện ra một đội kỵ binh tiếp đó một kỵ đội không dưới bốn năm người chợt tuôn ra giống như thủy triều dâng tràn kéo ra một khoảng rất dài phóng ngựa như bay tựa như nước lũ cuồn cuộn

Lăng thiên thở dài một tiếng Trận chiến tối nay xem ra sẽ rất ác liệt Là trận chiến ác liệt chưa từng có Đội hình của thiên thượng thiên rõ ràng là đề phòng bị phục khích Với kiểu đội hình như thế này Ngay cả gặp phải mai phục Tổn thất cũng tuyệt không quá lớn Bởi vì đội ngũ từ đầu đến cuối kéo ra rất dài Một trăm trượng Bảy Mươi trượng Năm Mươi trượng Động Lăng thiên cuối đầu hạ lệnh Theo tiếng quát

hai người lăng lê tựa như hai thanh lợi kiếm tuyệt thế cùng lúc xông ra cử ly này chính là cử ly có điều kiện tốt nhất chờ khi song phương tiếp xúc chính là thời khắc mà chiêu thức phát huy ra uy lực lớn nhất về phần ba người diệp khinh trần khi nào xuất thủ thậm chí có xuất thủ hay không lăng thiên không buồn lo lắng nếu không phải lần này có diệp khinh trần đi cùng bọn họ

Sợ rằng Lăng Thiên sẽ không nói chuyện thẳng thắn nhiệt tình với bọn họ như vậy, hoàn toàn là nể mặt diệt Khinh Trần, Lăng Thiên mới miễn cưỡng giải thích lại tình hình thêm một lần nữa. Kỳ thực trong lòng hắn sớm đã có chút buồn bực. Kiếm của Lăng Thiên vô thanh vô tức rời vỏ, đảo mắt ra hiệu cho Lê Tuyết ở bên cạnh. Trong tay Lê Tuyết lúc này đã có một thanh huyền thiết kiếm. Thanh kiếm này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm.

Vừa dài vừa hẹp, toàn thân kiếm đều được chế tạo từ huyền thiết. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Tuyết sử dụng binh khí. Trong lúc đang chạy cực nhanh, kỵ sĩ cưới trên con ngựa đầu tiên. Đột nhiên cảm thấy phía trước tựa hồ có chút gì thường. Đang định quan sát cẩn thận. Chợt phía trước phóng vụt lên một luồng xương lạnh lẽo nồng đậm. Che khuất tầm nhìn của đoàn người. Thân thể lăng thiên vụt lên rời khỏi mặt đất.

Ở giữa không trung xoay mạnh một vòng Đột nhiên xuyên thủng khoảng không vút lên Tiếp đó Một đảo kiếm quang tròn trịa Quanh thân bao bọc trong lánh điện rực rỡ Mang theo lực lượng kinh khủng hủy diệt vạn vật Cùng với tốc độ nhanh không gì sánh nổi Bắn thẳng xuống phía đoàn kỵ mã dài răng rặc Khi lăng thiên bay vút đi bằng tốc độ nhanh đến cực điểm Ở những chỗ bên cạnh người hắn xẹt qua

Nhất thời vang lên những tiếng giết thê lương Đó là âm thanh phá không bảo khởi Sát chiêu nhân kiếm hợp nhất Nội lực tuyệt thế của Lăng Thiên Cùng đệ Nhất Thần Binh Tự Cổ Trí Kim Liệt Thiên Kiếm kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ Hình thành một cơn lúc xếp chóc không gì không phá Có địch nhân tập kích Mọi người tản ra Thanh âm gần như xé sách cổ hỏng bén nhọn của một đại hán cấp bách vang lên

Hết thảy những người nghe được thanh âm này Thậm chí có thể cảm giác được ít hầu của người vừa quát lên bị xé sách Máu tươi phun như suối Muộn rồi Trong lúc đang bôn ba cực nhanh Căn bản không thể dìm ngựa dừng ngay lại được Đầu lính của thiên thượng thiên Một lão giả sâu tóc bạc trắng gần như muốn thổ huyết Mắt trợn trừng nhìn đảo kiếm quang hủy diệt tựa Như một lưới cày quấn vào đoàn kỵ mã thật dài Một đường kiếm quang đi đến

Thế như trẻ tre, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Máu tươi, tàn chi toái thể rơi đầy trên mặt đất. Có thể thấy rằng, đoàn kỵ mã kéo thành một đường cực dài này. Sau khi bị đạo kiếm quang hủy diệt kia chính diện đánh tới. Dưới xu thế cực nhanh, bị đối phương giết thành một đường máu thẳng tắp. Nơi kiếm quang đi qua, chỉ thấy ánh sáng trắng không thấy bóng người. Máu tươi điên cuồng bắn ra.

Tàn chi toái thể vang đầy trời. Đám người của thiên thượng thiên tựa như đang khiêu vũ bừng bừng cao hứng bắn lên không trung. Khi hết thảy mọi thứ ở đây phát sinh. đạo kiếm quang tròn trịa kia sớm đã không chút nào suy hiếu. Một đường giết chóc ra rất xa. Một đời sát thần lăng thiên, nhân kiếm hợp nhất 10 thành công lực. Không gì không phá. Đây cũng là lần đầu tiên lăng thiên sử dụng 10 thành công lực thi triển nhân kiếm hợp nhất.

Toàn bộ những nỗ lực chống đối khi tiếp xúc với đạo kiếm quang ấy Gần như chưa kịp tiến lên đã bị chém nát bay ra ngoài Bất luận là binh khí nào Chỉ cần đụng vào đoàn kiếm quang ấy Kết quả chỉ có một Ngay cả người cầm binh khí đó cũng biến thành mảnh vụn Mỗi một người chết dưới kiếm quang ấy đều giống như bị xử tử lăng trì Bạch y thư sinh đang muốn từ trong rừng lao ra

Khi vừa nhìn thấy một màn chấn động thiên hạ kia, không khỏi cảm thấy ra đầu bị oanh tạc một trận. Toàn thân như bị bệnh mà run dày không ngừng. Thanh âm run run nói, lão Diệp ạ võ công vị tiểu hương đệ này của ngươi. Diệp Kinh Trần cũng rất hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nói, tiểu quái vật này đạt đến cảnh giới như thế này từ lúc nào vậy. Chỉ sợ so với tên sát bôi kia cũng chỉ thua một bậc mà thôi.

Tiến bộ thật quá nhanh, cái này, thực sự là khiến người ta không cách nào tin được. Ở bên cạnh tiểu phu mặt đen cất giọng ôm ôm nói. Đến lượt chúng ta tham gia rồi, hai lão già các ngươi còn vẽ với cái gì đó. Ba người nhìn nhau cười khổ một tiếng, đang muốn phi thân ra, thì lại nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Mọi người mau tụ lại thành trận cước tập hợp bên cạnh lão phu.

Lão giả dâu trắng tóc bạc hẳn giọng lớn tiếng quát lên. Nhìn đảo kiếm quang đang điên cuồng lao đi vun vút. Khói mắt dường như rách toạt. Mở trợn chừng muốn tói máu. Trong lòng đau đớn như bị trăm kiếm ngàn đao đục khoét. Vào lúc lời nói của hắn còn chưa dứt. Ở phía trước. Trong một màn xương dày đặc lạnh lẽo. Lại thêm một đảo kiếm quang tròn trịa sông thẳng tới. Cực dài bắn xuống. Tựa như sao băng lao vào trái đất.

Mang theo ánh sáng hủy diệt bảy màu rực rỡ Cùng với hàn khí lạnh thấu xương tủy Cũng với một chiến thuật đồng dạng Phá thẳng vào đám người đầu lính Dùng tốc độ vô bì xu thế không gì không phá Đột phá vào đoàn kỵ mã Nếu như đạo kiếm quang lúc trước là liệt xương cửu thiên Thì lúc này đạo kiếm quang vừa xuất ra kia tựa như một băng sơn viễn cổ

Mang theo cảm giác lạnh lẽo cực kỳ nồng đậm. Tựa như một lưới cày cực lớn. Xuyên thấu vào trong đội ngũ của thiên thượng thiên. Đội hình như vậy cũng chỉ có nhân kiếm hợp nhất. Chưa từng có từ trước đến nay mới tạo ra được sát thương lớn nhất. Lê Tuyết và Lăng Thiên không hẹn mà cùng sử dụng một chiêu này. Cũng chỉ là mỗi người một kiếm. Nhưng toàn bộ tràng cảnh đã bi thành địa ngục trần gian. Máu tanh vô bì. Vô cùng thê thảm. Đây...

Đây là nữ hài vừa nãy ư. Bạch y thư sinh vô cùng lo sợ nhìn về phía diệp khinh trần, run rẩy tìm cách chứng thực. Rất khó mà tin được. Rất khó để khiến người khác tin tưởng. Cao thủ như thế này. Cảnh giới kiếm thuật như thế này. Xuất hiện một lăng thiên thì cũng coi như xong. Không ngờ lại xuất hiện đến hai người. Ta, chẳng lẽ ta đang gặp áp mộng.

Bạch y thư sinh liều mạng nhéo cánh tay của mình, nghe răng há miệng một hồi. Vẻ cao ngạo trầm mùng lúc trước bây giờ đã biến thành xấu hổ vô tận. Nhớ tới tư thái cao cao tại thượng của mình ở trước mặt một nam một nữ lúc trước. Thực sự là tự cao tự đại. Không khỏi tỏ ra xấu hổ vô cùng. Lăng thiên tựa như sao băng lao vụt đi, vừa đủ để chưa rơi xuống đất.

Dựa vào oai thế một kiếm ba nãy Đã xuyên thủng đoàn kỵ mã của thiên thượng thiên thành một đường thẳng cấp Khi lao đến đoạn cuối của đội ngũ Lúc này kiếm quang mới tan đi Hạ xuống, sắc mặt ửng hồng, khe khẽ thở gấp Nội lực của hắn tuy rằng thâm hậu Nhưng sau khi toàn lực phát ra chiêu số đạt tới uy lực mạnh đến cực điểm như vậy Cũng có chút cảm giác kiệt lực Hít sâu một hơi Chân khí vận chuyển trong cơ thể

Thở ra một hơi chân khí Tựa như thiểm điện vận hành một chu thiên Nhất thời khôi phục lại Xoay người nhìn về phía sau Vừa lúc nhìn thấy kiếm quang của Lê Tuyết Tựa như một vầng thái dương nhỏ giữa đêm đen đang giết đến đây mươi 626 Chém giết ác liệt trong đêm tối Phía cuối Vài tên đại hán may mắn sống sót cũng coi như ứng biến mau lẻ Quát to một tiếng

mắt kiếm chừng lên tựa như điên cuồng vọt về phía lăng thiên lăng thiên đảo mắt nhìn qua võ công của mấy người này không ngờ không thấp hơn thiết huyết về của mình trong lòng không khỏi cảm thấy sàng khoái sang sảng cười lớn trường kiếm trong tay vung lên nghênh đón vào khoảnh khắc hắn đưa kiếm nghênh địch kiếm quang nhân kiếm hợp nhất của lê tuyết cũng mang theo huyên vụ lệch trời cùng với tàn chi toái thể văng ra xẹp đến bên cạnh hắn

Dừng lại phía sau lưng Lăng Thiên. Thở dốc từng hơi. Sắc mặt tái nhợt. Nội lực của Lê Tuyết so với người khác đương nhiên là có phần tinh sâu. Nhưng so với Lăng Thiên vẫn còn kém một bậc. Tiêu hao kéo dài như thế này. Đặc biệt là mỗi một đối thủ đều không quá yếu. Một đường giết thẳng đến đây. Chân khí tiêu hao quả thực rất lớn. Lấy tu vi tinh sâu của Lăng Thiên.

Cũng còn có chút cảm giác gần như ăn không tiêu Húng hồ là Lê Tuyết vẫn còn kém Lăng Thiên Tuy rằng thi triển nhân kiếm hợp nhất thành công Bảo vệ toàn thân nàng Nhưng tiêu hao đến mức này vẫn làm cho nàng bị đối sức Nếu không phải trong tay là huyền thiết kiếm vốn là kỳ chân tuyệt thế Sợ rằng nàng quả thật chưa chắc đã có thể một đường giết chóc đến tận cuối của đoàn kỵ mã Lăng Thiên Hoàng kiếm ngang ngực bên người hắn

Vài tên đại hán vừa mới nhào đến đã ngã vào trong vũng máu Lê Tuyết nhắm mắt điều tức được hắn bảo hộ vững vàng ở phía trước Hai người lăng lê đều giống nhau dết ra hai đường máu Trực tiếp khiến cho quân số của đoàn ký mã trong nháy mắt giảm mất gần 200 người Không một ai thụ thương Trong lúc nhân kiếm hợp nhất được thi triển Không có kẻ nào bị thương Chỉ có người chết Hơn nữa đều là chết không toàn thây

Đám nhân mã còn lại cấp tốc tụ tập về một chỗ Khuôn mặt mỗi người đều bi phấn Ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào một nam một nữ Bộ dạng như hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người họ Ngươi chính là Lăng Thiên Lão giả tóc trắng cắn chặt răng oán độc nhìn Lăng Thiên Chính là bản công tử của nhà ngươi đây Lăng Thiên cười tiêu sái thân ngọc đứng thẳng lên Nho nhã lễ độ nói

các vị lặn lội đường xa đến thừa thiên một đường khổ cực lăng thiên đặc biệt đến đây cho chọn tình chủ nhà chọn tình chủ nhà một đại hán mặt đầy râu vai nón chửi âm y lão tử chửi tổ tông nhà ngươi chọn tình chủ nhà cái con bà ngươi ngươi là thằng khốn nạn đáng bị băm vằm thành ngàn mảnh ánh mắt lăng thiên lạnh lẽo nở nụ cười lạnh lùng không khổ là đại môn phái được truyền thừa ngàn năm

Không ngờ truyền thừa xuống cách chửi mắng rất bài bản nha Quả nhiên không tệ Mồm miệng rất lanh lợi đó Sắc mặt đại hán dâu oai nón tím ngắt Mở miệng đáp lời một cách mai miệng Lăng thiên ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu tử quần là áo lượt của tam lưu thế ra Lại dám mở miệng càn rỡ Thật sự không biết tự lượng sức mình Ngoại trừ đánh lén từ phía sau ra còn có thể có bản lính gì nữa

Lăng thiên không hề tức giận Trái lại cười nói Bản công tử có phải là tiểu tử quần là áo lược hay không Thiên hạ tự có công luận Ngược lại có phải kẻ tự cho mình là cao nhân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hào quang từ ngàn năm trước Rốt cuộc ai là ếch ngồi đấy giếng Tự cao tự đại đây Tin rằng thiên hạ cũng sẽ có công luận mà Đại hán sâu quai nón kia còn định nói tiếp

thì lão giả tóc trắng ở bên cạnh đã giận tái mặt lớn tiếng trách mắng, câm mồm còn không lui ra. Đám người tức thì giãn ra, nhanh chóng chia thành năm đội. Ở phía trước mỗi đội đều có một lão giả chừng 50 tuổi từ trong đám người đi ra, đứng ở đầu hàng. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên đều như muốn phúng hỏa, cực kỳ cầu hận. Hơn 10 cây đuốc cùng lúc cháy sáng, Lê Tuyết vẫn ở phía sau lưng Lăng Thiên.

Thản nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tính tâm vận công khôi phục nội lực cực lớn vừa tiêu hao. Gần như coi hơn 300 địch nhân ở phía đối diện không tồn tại. Loại kiêu ngạo hoàn toàn không coi ai ra gì này càng khiến cho đám người thiên thượng thiên phấn nổ. Nhưng lăng thiên đang ngạo nghễ đứng đó. Thân thể cao lớn như một ngọn núi cao hùng vĩ. vững vàng bảo hộ lê tuyết ở phía sau lưng.

Bị khí thế của hắn bước bách ở phía đối diện không ngờ không có một ai dám vong động. Rõ ràng mỗi người đều muốn phải nhanh chóng chém một nam một nữ trước mặt này thành mảnh vụn. Nhưng bất luận thế nào thì cũng không một ai dám động. Tình thế cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng. Lăng thiên lạnh lùng nhìn năm người đứng đầu cười hắc hắc, ôn tồn nói. Sao thế này? Không ngờ có đến năm đầu lính cơ đấy. Ha ha.

Hiện tại chỉ có hơn 300 người Lại có nhiều đầu lĩnh như vậy Có tác dụng gì không đây Vì các ngươi phân phối không đều Cho nên sẽ tranh quyền đoạt lợi Cứ để ta giúp các ngươi là được Tin rằng chỉ cần bước đi 2-3 vị Thì nhất định sẽ không xảy ra Phân sắc mặt mọi người đều nhất tế biến đổi Một lão giả 50 tuổi Dâu mép hoa dâm sải chân Bước lên phía trước một bước Lạnh lùng nói

lăng thiên ngươi cũng đáng là một nhân vật trước trận hai quân lại chỉ biết khoe miệng lưới lời hại thôi sao lăng thiên cười ha ha nói có chắc chỉ có miệng lưới lời hại thôi không vậy vừa mới rồi khi khoe đao sắc kiếm bén năm vị đại đầu lính uy phong lấm liệt các ngươi trốn ở chỗ nào đó bây giờ đã bị giết thành hai hẻm máu thịt gần 200 người hồn về âm phủ

Các ngươi chẳng mảy may mất một cỏng lông lại đột nhiên xông ra Thật sự là võ nghề cao cường nha Võ nghề cao cường dẫn dắt những người ở đây như vậy Thật sự khiến cho người ta cực kỳ bội phục Bên kia, năm lão xả dẫn đầu gần như cùng một lúc mặt đỏ tiếc tay. Vừa mới rồi hai đạo kiếm quang không thể ngăn chặn cực nhanh công tới Gần như chỉ khẽ chạm liền tử Đụng phải liền vong

Tu vi của bọn họ cho dù cao cũng nào dám tiên phong đón đỡ trực diện. Đây chính là tu vi cao nhất của kiếm đạo, Nhân kiếm hợp nhất cho nên ai nấy đều dùng thân pháp với tốc độ cao gì thường chật vật né tránh. Hiện tại lại bị lăng thiên không chút khách khí mà nói ra hành vi sợ chết của mình. Vô luận có phải là chuyện đột nhiên xảy ra hay không? Hoặc là chưa kịp tiếp cận. Nhưng lấy thân phận của mấy người bọn họ mà nói.

Thì trên mặt đều là một mảnh u ám. Lão giả dâu trắng ở giữa cả giận nói. Lăng thiên. Hai nhà đối địch cũng tốt. Hay là kẻ thù truyền kiếp cũng được. Nhưng Trung Quy phải nói rõ ràng trước rồi mới đồng đao đồng thương. Đột nhiên tập kích đê tiện vô sỉ như vậy còn gọi gì là hành vi của kẻ anh hùng. Không sợ tên tuổi của ngươi xấu đi hay sao? Lăng thiên nheo mắt hỏi. Ngươi là vị nào nhỉ?

Lão Phu là phó môn chủ mộng lăng tiêu của thiên thượng thiên Lão giả dâu trắng ngạo nghễ nói Nhìn chằm chằm vào lăng thiên Ăn oán giang hồ của những võ nhân như chúng ta Phải án theo quy củ của võ lâm để xử trí Lăng thiên Ngươi cũng là chi trưởng của một thế gia đương đại đều biết Ngươi đột nhiên đánh lén như vậy Lẽ nào không sợ sẽ khiến cho võ lâm thiên hạ chế nhạo hay sao Lăng thiên khẽ cười nhạt nói

Quả nhiên là thế ra ngàn năm, không cần để ý cũng có ba phần rào hoạt. Vừa mới rồi các người còn âm ý gọi lăng ra ta là Tam Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lơ, A, Nơ, Gơm. Thiên ta là tiểu tử quần là áo lược Hiện tại lại trở mặt lôi cái gì là quy của võ lâm ra với ta. Thực sự là không biết liêm sỉ.

Hơn nữa hiện tại là tranh đoạt thiên hạ, lão tiểu tử nhà ngươi còn vác ăn oán giang hồ gì đó ra với ta. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Giữa ta và thiên thượng thiên các ngươi làm gì có ăn oán giang hồ? Cực kỳ khó hiểu đó. Lão giả dâu trắng có phần tức ký, hét lớn. Lẽ nào chỉ một cái tên gọi tranh đoạt thiên hạ liền có thể tùy ý làm sát người vô tội phải không? Thắng làm vua thua làm giặc.

Đó vẫn là chân lý cổ kim. Lăng thiên mỉm cười chế nhạo. Tùy ý làm sát người vô tội. Các ngươi là người vô tội hay sao? Thực sự buồn cười quá đấy. Nếu ta để các ngươi tiến vào thành thừa thiên, các ngươi sẽ làm gì đây? Đến lúc đó, người vô tội bị làm sát chỉ sợ là bách tính của thừa thiên chúng ta có phải không? Con mẹ nó chỉ cho phép các ngươi làm ác, lại không thể chấp nhận việc người khác giết chết các ngươi ư

lão già dâu mép ngươi cũng dày cả sấp rồi cũng phải sáu bảy mươi tuổi nhỉ ta thực sự rất nghi ngờ có phải sáu bảy mươi năm qua ngươi đều sống như một con chó hay không đây đây là phong phạm của một vị cao nhân thiên thượng thiên sao lão già dâu trắng bị một phen nói chuyện của lăng thiên khiến cho tức giận toàn thân run rẩy nặng nề thở gấp vài hơi gắt gào nhìn chằm chằm lăng thiên rít lên từng chữ

Được, được, được. Đã như vậy, cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc áp. Nói rồi lui ra sau một bước, cất giọng hô lớn. phàm là người của thiên thượng thiên, lập tức nhận mình dốc sức chém giết. Chém tên tiểu tạp chủng lăng thiên này thành ngàn mảnh, vì các huyên đệ của chúng ta mà báo thù, báo thù, báo thù, liên tục những tiếng sống vang lên. Đồng loạt thoát ra từ miệng của hơn 300 người. Mắt người nào người nấy đều đã đỏ như máu.

Lão giả dâu trắng kéo dài thời gian như vậy Đơn giản cũng là vì để cho những đội ngũ bên mình đang hoảng sợ Vì bị chém giết kịp phản ứng lại Đồng thời sắp xếp lại trận hình Có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất mà thôi Chuyện đã tới mức này Ngay cả Lăng Thiên không kích thích hắn Hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Lăng Thiên Quả thật đúng như lời nói của Lăng Thiên Bọn họ đi tới nơi này vốn để báo thù Nếu đi vào thành thừa thiên

Tất nhiên so với cách làm của Lăng Thiên còn quá phần gấp cả trăm Lăng Thiên là hạng người thông minh. Sao lại không nhìn ra chủ ý của lão bất tử này. Bất quá nếu hắn đã muốn kéo dài thời gian. Lăng Thiên cũng sẽ vui vẻ phối hợp. Dù sao vừa nãy Lê Tuyết cũng bị hao tổn quá độ. Chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như đối phương thực sự bất chấp tất cả sông đến. Trái lại có chút phiền phức. Mặt khác.

Lúc trước hắn đã ước định sẽ gặp Lăng Kiếm ở đây Nhưng đã qua một thời gian như vậy Lăng Thiên lại vẫn chưa thấy tới Có lẽ có biến cố gì đó cũng chưa biết chừng Cho nên Lăng Thiên muốn tận lực cấp cho Lê Tuyết và Lăng Kiếm một ít thời gian Ở phía sau Lê Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy Hai mắt băng lánh nhìn 300 tên kỷ sĩ ở trước mặt tưởng như nhìn 300 cố thi thể

Nàng vốn không thụ thương chẳng qua chỉ bị hao tổn quá nhiều nội lực mà thôi Sau một phen điều tức liền đã khôi phục lại gần như toàn bộ Tuy rằng không thể giống như trước lần thứ hai thi triển tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất Nhưng chỉ giao thủ bình thường Cùng với tự bảo vệ bản thân thì tuyệt đối không thành vấn đề Giết Một tiếng giống lớn vang lên Một gã kỷ sĩ trung nhiên phóng ngựa cầm thương xuất lính 5-60 người

Thúc ngựa lên trước Cuồng bảo chạy đến Một người đồng thức thì trăm người đồng theo Những người còn lại cũng phóng ngựa như bay Tạo thành một vòng vây Sông tới Mỗi bên phải huyên bên trái Toàn lực hạ sát thủ Không được phép lưu tình Lăng thiên thấp giọng nói Lê Tuyết khẽ gật đầu một cái Thân thể nhẹ nhàng phiêu hốt nhảy ra ngoài Toàn lực phát động hàn băng thần công Nhất thời mười trưởng phạm vi Xung quanh người Lê Tuyết

Hàn băng thấu xương Dưới sự giao tranh của nóng và lạnh Từng đoàn xương mù cấp tốt lan tràn A ai a Khi song phương đều chuẩn bị động thủ Những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tục vang lên Ba thân ảnh giống như du long Phân làm ba hướng Một đường cuồn cuộn giết đến Một tiếng cười ha hả chối tai phát ra rút cuộc đã có thể giết một trận thống khoái

Hai người Diệp Kinh Trần và Bạch Y Thư sinh tay cầm trường kiếm sáng như tuyết, một đường xung phong tiến đến. Ở phía sau bọn họ, một đám người nghiêng ngả ngã nhào xuống, lăn lộn sang không ngờ là người của vô thượng thiên. Lão giả dâu trắng tức dẫn đến mức mũi thở phập phồng. Trăm vạn lần không thể ngờ được, khi đang phải đối mặt với hai sát thần. Phía sau lại còn bị địch nhân ngàn năm đâm một đao chí mạng.

Tam sư đệ, tứ sư đệ, cửu sư đệ, mau dẫn người ngăn cản ba tên kia, giết không tha. Không được để bọn sông vào làm dối trận hình. Ba gã đại hán dẫn đầu đồng than đáp ứng búng thân bay thẳng đến như sao băng. Giết không tha. Mộng lăng tiêu, 20 năm không gặp công phu của ngươi không chút tiến bộ, nhưng khẩu khí thì quả thực đúng là cóc ngáp. Thật là lớn lối Trường kiếm của bạch y thư sinh chẳng mảy may vì tức giận mà thu hồi.

Bị một trùng huyết vũ bám lấy Tiếp đó lại đâm ra Đâm ra một mảnh huyết hoa Chỉ bằng các ngươi ư Thực là năm mơ Lão phu chỉ tới đây để luyện kiếm cho nóng người mà thôi Bạch Trấn Đình Ngươi là một lão thất phu Lão giả dâu trắng tức giận chửi rùa âm y Bạch Trấn Đình Thực sự là tên rất hay Lăng thiên tùm tìm cười Thảo nào hắn vẫn không chịu nói ra tên của mình

Hóa ra là thế Nghe thấy tiếng lầm bầm của Lăng Thiên Lê Tuyết có phần khó hiểu Mang theo kiếm quang trói mắt Dừng lại bên cạnh hắn Không ngại mà hỏi một câu Hóa ra là thế cái gì Bạch Trấn Đình đó Lăng Thiên cười xấu Một tiếng cười tà nói Vừa trắng vừa rung động vừa ngửa ra ấy Há há há Cái tên này thực sự làm cho thú huyết Của huyên sôi trào mà Hạ lưu

Hung hăng để lại một tiếng. Vẻ mặt lê tuyết đỏ bừng lại giết ra ngoài. Lần này rốt cuộc không thèm quay đầu lại. Trong lòng thầm tức dẫn mắng chửi. Nam nhân quả thực có một nửa dưới là động vật. Người ta có một cái tên khí thế như vậy. Lại bị lăng thiên xuyên tạc thành một bộ tiểu thuyết đồi chửi. Không có chút liên quan nào đến cái tên kia nữa. Bà Trấn, đình hạ lưu. Vẻ mặt lăng thiên đầm nét cười quái dị, thầm tự nhủ.

Nọc ngay lúc này thì thật là mỹ diệu hơn mười đại hán vọt tới bên cạnh hắn. Ai nấy đều có chút khó hiểu. Tiểu tử này tránh không tránh. Né không né cũng coi như không có gì. Sao lại còn có vẻ mặt tươi cười thế kia. Lăng thiên rốt cuộc định thần lại. Liệt thiên kiếm mang theo một loạt quang hoa bay xéo ra ngoài. Hai gã đại hán chỉ cảm thấy trong tay nhẹ băng. Đao kiếm đã biến thành bốn đoạn gấy nát.

Tiếp đó cổ họng mát lạnh, tức khắc ngã khỏi lưng ngựa. Trong lúc ấy lăng thiên sớm đã đại khai sát giới ở phía sau hai người họ. Bóng trắng chợt lóe, mộng lăng tiêu lăng không bay lên sau đó hạ xuống. Rơi xuống trước mặt lăng thiên. Trường kiếm huyến hóa thành bảy tám kiếm ảnh. Chém thẳng xuống đầu lăng thiên. Lăng thiên không tránh không né, vẩy kiếm lên trên. Canh một tiếng, thân thể lăng thiên nhoáng lên.

Lui lại phía sau nửa bước thuận tay chém đứt luôn hai chân trước của một con ngựa Lại khẽ trở tay Chém kiếm sĩ rớt từ lưng con ngựa đó xuống Mộng lăng tiêu bị chấn động Giữa không trung lộn người định thân Tiếp đó lại thêm một đạo ánh sáng rực rỡ từ trên trời bay xuống Từ một kiếm vừa mới rồi Lăng thiên đã nhận biết rằng Trường kiếm trong tay lão nhân kia chắc hẳn không phải là vật tầm thường

Hơn nữa nội lực có phần thâm hậu, sợ rằng có thể quấn lấy mình tranh tài vài chiêu. Nếu là bình thường thì cũng không có gì để nói. Nhưng lúc này Thủy chung là địch đông ta ít. Bản thân mình vốn là phương có ưu thế về lực sát thương. Nếu thực sự để hắn quấy rối, sợ rằng đại cục sẽ bất lợi. Thân thể co lại, nhắm phía bên cạnh, lói lên rồi biến mất thuận thế lần thứ hai tiến vào trong đoàn người.

Một con ngựa lại hí thảm một tiếng rồi ngã xuống Thân hình lăng thiên như gió lúc Khi trái lúc phải chợt tiến chợt thối Tuyệt không dừng lại dù chỉ trong chốc lát Tận lực chui vào những chỗ đông người Hơn nữa cứ tiến vào đâu Thì tức khắc có vài mạng người biến mất ở đó Mộng lăng tiêu giống lên giận dữ Đuổi phía sau lăng thiên Nhưng luôn chỉ kém một bước

Không sao ngăn chặn được thân hình của Lăng Thiên Chỉ còn cách lớn tiếng mắng chửi đầy tức giận và cấp bách Lăng Thiên không buồn bận tâm Dù sao hết thảy người ở xung quanh đều là địch nhân Tâm tình thoải mái mà đại sát tứ phương Tuyệt không lo sẽ giết lầm người Nhưng mộng Lăng Tiêu thì lại không thể như vậy Sóng người cuồn cuộn đều là môn hạ đệ tử cùng với những thuộc hạ trung tâm

Chẳng lẽ mình cũng không chút cố kỷ giống như Lăng Thiên hay sao? Từ lúc đó, sóng người của Thiên Thượng Thiên trở thành trở ngại cực lớn đối với tốc độ của mộng Lăng Tiêu. Kỳ thực, đấy chính là mục đích của Lăng Thiên. Hắn làm như vậy có thể kiềm chế một người có sức chiến đấu cực mạnh của địch quân. Giảm bớt áp lực từ đối phương. Đồng thời có thể khiến cho đối phương thấp thỏm. Tức giận mà nóng này.

Bằng không với khinh công của Lăng Thiên, mộng Lăng Thiên sao có khả năng so bì cùng hắn. Bên kia, Lê Tuyết đã hoàn toàn chìm vào trong xương trắng, nhiệt độ không khí bốn phía liên tục giảm xuống. Nguyên bản ở hướng đối diện với Lê Tuyết. Vào lúc này Diệp khinh Trần đã sớm thay đổi phương hướng. Cùng xuất thủ một chỗ với Bạch Y Thư Sinh. Diệp khinh Trần cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi Lê Tuyết phóng xuất xương trắng.

Khu vực đó đã trở thành của riêng của nàng Bất luận là kẻ nào đi vào Võ công dù cao tới đâu cũng chẳng khác nào mắt bị bôi đen Diệp khinh Trần cũng không nguyện ý đi vào đó làm người mù, Tuy rằng hắn vốn là một tương sĩ Trong một mảnh xương trắng dày đặc, Không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết Một tiếng rồi lại một tiếng Có thể thấy được người hạ thủ cấp tốt đến mức nào

Khi nghe được rõ ràng những tiếng kêu than ấy toàn thân Diệp khinh Trần dường như mọc mụn. Ai có thể lường trước được? Thiếu nữ hiểu điệu tựa hồ ôn nhu hiền thục kia. Lại có thể là một mẫu người tàn nhẫn. Sát nhân như ma như vậy. Diệp khinh Trần tự hỏi. Cho dù là mình đối mặt với một đám lợn. Chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể so sánh được với tốc độ giết người mau lẹ của nha đầu kia.

Hơn nữa mỗi lần hạ thủ giết người đều cực kỳ mạnh tay Lại đảo mắt nhìn nhanh về phía lăng thiên Trong lòng diệp khinh trần thầm nói Thực sự là động vật họp theo bầy Tiểu thử lăng thiên này không hổ là biến thái Ngay cả lão bà của hắn cũng là loại biến thái nốt Về phần tiểu phu mặt đen Trong hai tay hắn lúc này đang nắm chặt một đôi tuyên hoa đại phủ sáng bóng Gần như to bằng nửa cánh cửa Một khi huy vũ lên

Quả thực chính là một vùng nước có vạn mũi đao nhọn. Tả sung hữu đột. Hò hết âm ý Đánh nhau kịch liệt. Trong ba người của vô thượng thiên. Lực sát thương của hắn khả quan nhất. Tuy sẵn so ra vẫn còn kém lê tuyết và lăng thiên. Nhưng con số cũng đã khá hãi nhân rồi. Chỉ trong chốc lát công phu đã có hơn 30 người tử thương trong tay hắn. Phía xa xa.

Một đạo nhân ảnh màu đen tựa như lời tiếng rời xây cung cực nhanh bay đến. Từ rất xa đã nghe tiếng quát xít từ bên này. Tốc độ của nhân ảnh đó lập tức tăng lên. Sắc mặt nguyên bản bình thản. Trong lúc cấp tốc bôn ba này. Chầm rãi biến thành vẻ chết chóc lạnh lùng không gì sánh nổi. Trường kiếm bên hông cũng phát ra kiếm minh thanh thúy. Kiếm minh, tiếng kêu của kiếm. Tràn ngập khí thế sát phạt.

Thật giống như bảo kiếm có linh hồn đang nôn nóng được tham dự vào trong trận giết chóc kia. Lăng thiên cười ha hà, không ngừng đùa giỡn mộng lăng tiêu. Bộ pháp dưới chân linh hoạt vạn phần biến ảo. Thường thường là đợi đến khi mộng lăng tiêu đuổi đến gần hắn. Chuẩn bị ngăn chặn hắn, thì hắn đột nhiên tránh né cực nhanh. Mà cứ mỗi lần một truy đuổi như thế, lại có thêm mấy người chết dưới kiếm của lăng thiên.

Lăng thiên, nếu còn là nam nhân, mau đứng lại cho lão phu, lão phu một tròi một với ngươi, tử chiến một trận. Mộng lăng tiêu sớm đã tức dẫn đến mức ngũ tảng bị thiêu đốt. Bộ dạng phiêu nhiên xuất trần lúc đầu đã sớm không thấy đâu nữa, nghiến răng nghiến lợi cặp mắt đỏ xong. Đối phương dẫn dụ mình chơi trốn tìm, luôn chỉ kém một khoảng cách chừng nửa bước chân. Nhưng ngay sau đó liền thấy đám môn hạ đệ tử của mình phun máu vơi thây.

Loại tư vị này cho dù là ai cũng sẽ không dễ chịu Lão già quên đi thôi Mình ta chống 300 người Các ngươi còn không chiếm được thượng phong Còn muốn công tử một đấu một với ngươi sao Không phải là ngươi uống nhầm thuốc mà hồ đồ đấy chứ Còn bản công tử có phải là nam nhân hay không Ngươi có dám chắc hay không đấy Ngươi cho rằng ngươi là Mỹ nữ phong hoa tuyệt đại hay sao

Lăng thiên cay nhiệt gì thường nói thân thể tuyệt mỹ lướt đi, xẹp qua trước mặt mộng lăng tiêu cách chừng năm thước. Một thước Trung Quốc một xuyệt chéo 3 mét. Bốp một trường. Đánh nát đầu một người. Trong khoảnh khắc máu tươi bắn tung tói. Lăng thiên thậm chí còn khoa trương mà vặn người lớn vào. Lách thân tránh khỏi. Lăng thiên. Ngươi một mực nhu nhược. Ngươi là một tên tiểu nhân đê tiện. Ngươi là một tên hỗn đàn.

Mông lăng tiêu tức giận muốn thổ huyết, trong mắt trợn chừng thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Có gan thì đến chỗ lão phu tận lực chọn lựa những tiểu bối võ công thấp kém làm đối thủ, ngươi. Ngươi còn là bá chủ một phương nữa hay không? Lăng thiên cười dài chém xa một kiếm, quay đầu lại chừng mắt nhìn mông lăng tiêu. Tiểu bối, lão già kia, ngươi phải nhận thức cho rõ ràng. Chỉ nhìn qua cũng biết mỗi người bọn chúng đều lớn hơn ta hai ba mươi tuổi đó.

Bản công tử lấy ít địch nhiều. Đối phó với bọn chúng không ngờ lại trở thành khi dơ tiểu bối sao. Những người của thiên thượng thiên truyền kỳ đều ăn nói rất thú vị đó. Hà! Bình thường đều là cười đùa. Tâm tình thư thái nha. Không trường thọ cũng không được nhỉ Lăng thiên trưng ra vẻ mặt bội phục. Vù một tiếng vòng ngược trở lại. Xuất thủ cực nhanh ngay trước mắt mộng lăng tiêu. Sau đó trừng mắt nhìn hắn rồi nói.

Ngươi nói có phải không, lão bất tử, bất quá trường thọ cũng không tốt đâu, quá lãng phí lương thực. Ngày hôm nay bản công tử đành làm chút chuyện tốt, tiến ngươi về với tổ tiên. Nói xong cười ha ha, lắc mình trở ra, vừa vẹn né khỏi hơn 10 trưởng mà mộng lăng tiêu vừa phi kích ra. Vẻ mặt mộng lăng tiêu đỏ bừng. Đột nhiên hú dài một tiếng. Thân thể bắn lên. Xoay tròn giữa không trung Trường kiếm không ngừng nuốt nhả

Một đạo ánh sáng rực rỡ đột nhiên thành hình tuôn ra những ánh sắc nhọn Với tốc độ nhanh gấp vài lần Với thế không thể kháng cự Vọt đến chỗ lăng thiên Mẹ kiếp Nhân kiếm hợp nhất Ngươi cũng lính hội được sao Một câu nói của lăng thiên khiến cho người thi triển ra kiếm thuật trí cao Nhân kiếm hợp nhất là mộng lăng tiêu tức giận gần chết Gần như lao thẳng xuống mà tới Cái gì là ta cũng lính hội được

Lẽ nào ta không được phép lính hội hay sao? Lẽ nào trên đời này chỉ cho phép một mình ngươi lính hội? Quá mức ghê gớm rồi. Lăng thiên thoáng dưới lưới nói ra một câu. Tốc độ lại tăng lên. Tả sung hữu đột theo lộ tuyến hình chữ sơ. Mỗi bước chân bước ra. Trung quy đều trốn phía sau lưng một gã đệ tử của thiên thượng thiên. Hoặc là lấy tay đẩy. Hoặc dùng vai khiêng. Hoặc là bắt lấy cái mông.

Liền xô một gã đệ tử của thiên thượng thiên bay lên khỏi mặt đất. Bắn thẳng vào kiếm quang rực rỡ tựa như thiêu thân lao vào đống lửa. Trong kiếm quang, mặt mộng lăng tiêu căng ra. Tím mắt, gắt gao cắn răng. Mặt cho hết tên đệ tử này đến tên đệ tử khác đụng vào kiếm quang của mình. Tan xương nát thịt. Nhưng tuyệt không có ý dừng lại dù chỉ một chốc lát.

Hắn biết Lăng Thiên muốn dùng loại phương pháp này để tiêu hao nội lực của hắn, khiến tuyệt chiêu của hắn ngừng hẳn lại. Nhưng lúc này hắn đã quyết tâm. Chiêu nhân kiếm hợp nhất này cực kỳ tổn hao nội lực. Cho dù lấy công lực tinh sâu của Mộng Lăng Tiêu, cũng chỉ đủ để tiêu hao một lần mà thôi. Nếu miến cứng thi triển thêm một lần nữa, sợ rằng Mộng Lăng Tiêu sẽ gặp phải dầu hết đèn tắt.

Cho nên thà rằng giết nhầm đệ tử bản môn Hắn cũng muốn bắt lấy lăng thiên cổ vũ tinh thần chúng đệ tử Cho đến lúc này Mộng lăng tiêu đã căm hận lăng thiên tận trong cốt tủy Không giết lăng thiên thề không bỏ qua Hết lần này tới lần khác Tiểu tử này trơn như cá chạch Rõ ràng thân hoài võ công không kém gì mình Nhưng lại tránh không chiến Nhất nhất sát hại người bên mình ngay trước mắt mình

Cho dù có nhấn thế nào thì cũng không thể nhấn được nữa Nhất là tốc độ của hắn Khi trước mình một đường chậm hơn hắn Còn lúc này mình đã sử dụng tuyệt ký nhân kiếm hợp nhất Tốc độ ít nhất tăng gấp 2 lần bình thường Nhưng vẫn cứ chậm hơn một bước Sao có thể như vậy chứ Hắn đâu có biết Lăng thiên thủy trung vẫn chưa thi triển ra thân pháp có tốc độ tối cao của bản thân Chỉ là đang cố ý đùa giỡn hắn mà thôi

Ha ha, mộng lăng tiêu mộng đại trưởng môn quả thật là thần công tái thế nha Chém giết đệ tử của mình giống như người ta dùng dao thái rau cực kỳ thống khoái lâm ly Lăng thiên ta bội phục bội phục Hóa xa kiếm thuật của thiên thượng thiên đều là dùng máu tươi của người nhà để luyện thành quả nhiên không hổ là truyền kỳ ngàn năm Ha ha, ha ha ha Lăng thiên âm y cười lớn Thanh âm cực kỳ vang vọng Đồng thời đá ra ba cước cực nhanh

Lập tức lại có ba đệ tử của thiên thượng thiên không tự chủ được bay thẳng về phía mộng lăng tiêu. Chúng nhân trong cuộc hỗn chiến nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp chiến trường của lăng thiên. Đều quay đầu nhìn lại. Lại vừa lúc nhìn thấy ba gã đệ tử của thiên thượng thiên chỉ nháy mắt biến thành một đám huyết nhục trong kiếm quang của mộng lăng tiêu. Không khỏi ồn ào một trận. Chương 627 Biệt viện có biến Một

Đối với việc này ngay cả hai người Diệp khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh đều thấy ngạc nhiên. Mờ mịt không rõ vị phó môn chủ này phát bệnh điên gì đó. Còn tiểu phu mặt đen lại khằng khắc cười lớn nói. Lão già mộng lăng tiêu này không phải bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ. Phương trưởng môn nhị sư huyên mấy đầu lính của thiên thượng thiên cùng lúc kinh hô. Trong đó một người lóe ra ánh mắt phần nộ. Bọn họ không rõ nguyên nhân bên trong.

Chỉ là mắc kế bởi vì chuyện gì Trong lúc chiến đấu với địch nhân Cũng không thể tàn sát đệ tử của bản môn như thế Nếu không thì có khác gì là kẻ phản bội Mộng lăng tiêu vừa thèn vừa giận Nhưng chân khí đã tiếp cận tới mức cạn sạch Cực kỳ bi phấn hét lớn một tiếng Lăng thiên Ta và ngươi không chết không thôi Liều mạng thôi phát nội lực Kiếm quang vốn dĩ có chút tán loạn Đột nhiên ngưng thực vô bì Giống như vật thể thực sự

Nhắm đến người lăng thiên chém tới lúc này bản công tử ta chưa sánh lăng thiên cười nhạt nói ngươi cũng không phải con ta Ta không có thời gian chơi đùa cùng với ngươi đâu Thân thể đột nhiên nhoáng lên Tựa như hoàn toàn biến mất Chỉ lưu lại bốn năm tàn ảnh Chợt lao như bay vào trong đội ngũ của thiên thượng thiên Ánh sáng của liệt thiên kiếm đại trứng chuyển thân chạy một vòng

Lại có thêm vài tên đệ tử của thiên thượng thiên chưa kịp phản ứng đồng thời kêu thảm ngã xuống mộng lăng tiêu nghiến chặt răng. Tập trung ý chí điều khiển kiếm quang lần thứ hai chuyển hướng lần thứ hai nhào về phía lăng thiên. Trên bộ sâu trắng dưới cằm đát loan lỗ vài vết máu rất bắt mắt. Để vận hành nhân kiếm hợp nhất. Hắn đã hai lần đề thăng nội lực. Vốn đã là nỏ mạnh hết đà.

Hiện lại mạnh mẽ tăng tốt nội lực trong cơ thể kích ngược lại sớm đã bị nội thương không nhẹ. Hắn thầm tính toán trước khi mình ngã xuống lời dụng uy lực cực lớn của nhân kiếm hợp nhất nhất cử chém chết Lăng Thiên. Thậm chí không được như vậy thì Lăng Thiên cũng bị thương nặng. Lúc này hận ý của mộng Lăng Tiêu với Lăng Thiên đã lên đến cực điểm. Cho dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình để có thể cắn một nhát vào người Lăng Thiên.

Hắn cũng làm không chút do dự một cỗ sát khí lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập chiến trường phó môn chủ cẩn thận nhị sư huyên cẩn thận mau chặn hắn lại ấy sư đệ của mộng lăng tiêu liều mạng chạy như bay đến. Vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập hoảng loạn. Mộng lăng tiêu như mắt mù tai điếc. Càng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai tròng mắt lúc này đã đỏ như máu. Chỉ nhìn thấy vẻ cười cợt trêu tức của lăng thiên. Trong lòng chỉ còn hận ý vô hạn

Chỉ cần đánh chết tên tiểu tử đáng rét kia đáng tiếc sự thực thường thường là tàn khốc phi thường bởi vì Đột nhiên cổ mát lạnh Mộng lăng tiêu chợt cảm thấy mình bay lên Hai mắt nhìn xuống phía dưới chỉ thấy máu tươi từ một cổ thi thể không đầu đang bắn vọt lên không trung Nhưng hai tay vẫn đang chém ra kiếm quang của nhân kiếm hợp nhất lao về phía trước Tuy rằng đạo kiếm quang càng ngày càng tán loạn

Nhưng đấy đích thực là nhân kiếm hợp nhất người không có đầu vì sao còn có thể thi triển ra kiếm thuật đến mức độ này chậm đát Thi thể này sao lại giống như của ta thế Con mắt của mộng lăng tiêu chợt trợn trừng lên Tràn ngập thần sắc không thể tin nổi Nhưng toàn bộ những nghi vấn của hắn đã dừng ở đấy thiên thượng thiên phó trưởng môn mông lăng tiêu chết mỗi người nhìn thấy rất rõ ràng

Khi mộng lăng tiêu xuất kiếm truy hích lăng thiên thì đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh không biết từ đâu tới. Nhanh như thiểm điện vọt qua chiến trường chém giết của mấy trăm người. Từ trong xương trắng đột nhiên lao ra. Tựa như hư ảnh đi đến phía sau lưng mông lăng tiêu. Phất tay xuất ra một kiếm. Lập tức chém dùng đầu mộng lăng tiêu. Thủ pháp giết người dứt khoát thành thạo đến mức này khiến cho toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy trái tim đình trệ.

Đặc biệt là người bị giết chính là nhân vật số 2 của thiên thượng thiên, phó môn chủ mộng lăng tiêu. Hơn nữa không ngờ mộng lăng tiêu chưa kịp xuất lực hoàn thủ, thì đã bị một kiếm của người chém bay đầu. Cho dù mộng lăng tiêu bị bất ngờ chưa kịp phòng bị, cho dù chưa kịp phòng bị sao có thể bị người ta một kiếm chặt đầu đơn giản như vậy được sát thủ. Đây chắc chắn là một sát thủ đỉnh cấp.

Đây là một sát thủ chỉ tồn tại để giết người người đến cấp tốc bay lên. Lóe ra một nhân ảnh mờ mịt. Từ trong đoàn người thiên thượng thiên lao qua. Đi tới trước mặt lăng thiên. Mới chợt dừng cước bộ. Lúc này chúng nhân mới thấy rõ ràng nguyên lai là một thiếu niên mặc quần áo màu đen. Thiếu niên hắc y. Thiếu niên hắc y. Mặt lạnh hai mắt như điện quang quét ngang. Khuôn mặt anh tuấn. Sát khí trùng thiên.

Trường kiếm trong tay vẫn đang đầm đìa máu tươi từng giọt chảy xuống lăng kiếm. Lăng kiếm đã tới với kiếm khí cuồn cuộn được tích xúc đến đỉnh điểm của lăng kiếm. Lại ẩn thân ở phía sau mộng lăng tiêu. Dưới tình huống mộng lăng tiêu đã như nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên một kiếm hiệu quả. Đường đường là phó trưởng môn của thiên thượng thiên làm gì có ai nghĩ rằng xe chết nghẹn khuất như vậy.

Mãi cho đến lúc chết không ngờ Vẫn không biết là ai xếp chết mình Ngươi tới muộn đó Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm Trong mắt hiện lên một tia khen ngợi Hắn đương nhiên nhìn ra được võ công Của Lăng Kiếm một lần nữa Thu được đột phá cực lớn Dạ công tử Lăng Kiếm gật đầu Giọng hơi gấp gáp Công tử Chúng ta cần phải tốt chiến tốt thắng Sau đó lập tức chạy về Thừa Thiên Ta vừa nhận được tin tức Của Thủy Tinh Lâu

Đệ tử của Lôi Gia Đệ Nhất Thế Gia ở Nguyệt Thần Quốc đã chia thành từng tốt nhỏ. Bí mật tiến nhập thành thừa thiên. Nhân số cụ thể và tên tuổi đều rất mơ hồ. Bất quá nhân số tuyệt đối lớn hơn mấy ngàn người. Đặc biệt là mục tiêu của bọn họ tạm thời chưa rõ ràng nhận được tin tức bao lâu rồi. Lăng thiên thất kinh khi ta nhận được tin tên. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ.

cho đến lúc này đã hơn bốn canh giờ rồi, vẻ mặt Lăng Kiếm lo lắng lăng phủ biệt viện có nguy hiểm. Thần nha đầu có nguy hiểm Hàn Quang trong mắt Lăng Thiên chợt lóe không hề do dự đột nhiên hú dài một tiếng quát to, toàn lực đánh giết không lưu lại một tên nào. Mau chóng giết sạch đám cặn bã này. Sau đó thu quân trở về Thừa Thiên, nếu giữ lại những người này sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ là một đại họa.

Chỉ để lại mấy người sợ rằng cũng đủ để mang đến không ít phiền phức nơi biên cảnh Cho nên sát khí của lăng thiên bắt đầu cháy dạ Thanh âm vừa lọt vào tay Lăng kiếm đã xoay người vút đi Huyền thiết kiếm trong tay như trở thành mưa rên gió giật chém ra Thân thể bắn đi cực nhanh nơi nào hắn đi qua đám đệ tử của thiên thượng thiên đều bưng hầu Phát ra tiếng khục khục Ngã lăn xuống mặt đất Đều là một kiếm xuyên hầu

đấy cũng chính là tuyệt kỹ đặc trưng của lăng kiếm lăng kiếm đã phát ra chiến lực lớn nhất của mình y lòng nóng như lửa đốt để nhất sát thủ không còn che giấu thực lực nữa tựa như thuyền lớn lướt giữa biển khơi phía sau cuồn cuộn sóng máu lãnh khí chợt động lê tuyết từ trong xương trắng phóng vù ra ngoài trái trường phải kiếm từ một hướng khác xít vào trong lòng địch mỗi một kiếm xuất ra

Đều có ít nhất một địch nhân mất mạng Mỗi một trường hạ xuống Đều có một kẻ toàn thân băng xương ngưng tụ lập tức ngã xuống Bên trong xương mù bao phủ Bên trong một mảnh ngổn ngang Nhưng thi thể tuyệt không có một kẻ nào sống sót thân pháp của Lăng Thiên vào lúc này lập tức đạt đến cực điểm Khoảnh khắc này mới là tốc độ tối cao của Lăng Thiên Vừa vút ra Ba gã đại hán ngăn cản phía trước người hắn

Cả người lẫn ngựa đều bị chém thành sáu mảnh. Hú dài một tiếng, đã dừng chân ở phía trước người hai vị thủ lĩnh của thiên thượng thiên. Vài tiếng hai người kia đã phải đối mặt với một trăm kiếm hạ xuống như mưa sông gió giật.

Như núi nghiêng núi đổ hai người đầu lính thất kinh vội vàng chống đỡ chật vật lui về phía sau. Thân pháp của Lăng Thiên thực sự nhanh đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên từ giữa hai người lao qua. Hàn quang chợt lói trong nháy mắt đi tới bên ngoài. Trường kiếm đào qua. Hai đại hán ấy lập tức mất mạng. Thân thể Lăng Thiên khẽ búng bật đứng lên. giẫm lên đầu người mà vọt đi cực nhanh.

Đầu lâu bị hắn sấm lên vang lên tiếng búp búp búp vỡ nát Tựa như bóng bàn Một đường phơi thây Đợi đến khi hắn hạ xuống Đã chém đoạn hai gẻ đầu lính khác mãi cho đến lúc này Thân thể của hai gã đầu lính ở bên kia Đang lặng lặng đứng bất động mới đột nhiên ngã xuống Vừa ngã xuống đất Thân thể liền lập tức phân thành hai nữa Không một ai nhìn thấy

Khi Lăng Thiên vừa mới vọt qua đã xuất thủ như thế nào Mà hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Thượng Thiên không ngờ lại không biết tại sao mình bị giết Lại xuất liên tục hai chiêu nữa Bước hai gã đầu lính trước mặt lùi bảy tám bước Liệt Thiên Kiếm trong tay Lăng Thiên đột nhiên vụt khỏi ta trên khoảng không Tư không xuất ra song trường Ngưng tụ đủ mười thành công lực điên cuồng chém ra Trong trước mắt liên tục xuất ra tám trường

Tiếng xíp bén nhọn của kình phong vang lên. Thậm chí lăng thiên cũng không thèm quay đầu lại. Thân thể đắt như lôi kiếm lao lên trời. Tiếp lấy liệt thiên kiếm vào trong tay. Khẽ vút đi vượt qua mười trưởng. Tựa như cưới mây đạp gió rơi thẳng lên lưng một chiến mã. Chở tay đâm một kiếm vào cầu ngựa. Thớt ngựa hí dài một tiếng. Tung mở bốn vó điên cuồng phi như bay thanh âm lăng thiên từ rất xa truyền đến. Có biến cố khác.

Thỉnh mọi người mau chóng giải quyết trận chiến này Mau chóng trở về ta phải đi trước một bước Ba vị tiền bối của vô thượng thiên Lăng thiên đành phải tạ lỗi với các vị rồi Lời nói vừa mới tắt Tiếng vó ngựa cực gấp đã dần dần biến mất Cả H O Nơ G Cơ O Nơ Nghe thấy nữa lăng kiếm vẫn chưa mở miệng trả lời lăng thiên Một mơ

U, V, Quy, Quy, C, Mãi miết cấp tốc giết chóc. Nơi nào thân thể thon gầy của hắn lao qua. Chỉ có người chết không có người bị thương. Đám người của thiên thượng thiên tại đây bị giết qua một lần. Mà như gió thu cuốn sạch lá vàng. Chỉ còn lại mấy nhân vật đầu lính đang quần đấu với đám người diệp khinh trần lê tuyết phi thân mà qua. Ở phương hướng của nàng đã không còn một địch nhân nào đứng vững.

Hai người nhìn nhau cùng lúc gật đầu. Cùng nhau phóng người lên. Điên cuồng công kích về mấy thủ lính đang quần chiến với đám người Diệp Kinh Trần. mươi 628. Biệt viện có biến. Hai, mấy người đó vốn đã như trứng chọi đá đột nhiên tao ngộ đã kích ngoài ý muốn bất ngờ không kịp phòng bị. Chỉ một lần đối mặt. Toàn bộ bọn họ đã bị đánh ngã xuống đất. Tiểu phu mặt đen giận dữ quát lớn.

Nhàn dối quản nhiều việc quá nhỉ Đánh lén từ phía sau Thực là Sắc mặt của lăng kiếm lạnh lẽo lê tuyết Biết rõ cá tính của lăng kiếm Cũng không phải có ý xấu vội vàng Ôm quyền ái náy nói Tiền bối chớ trách Thừa thiên có biến Chúng ta phải lập tức quay về Vừa mới rồi có chỗ nào mạo phạm thỉnh các vị lượng giải Giải quyết nốt hậu quả nơi đây Xin nhờ các tiền bối ra tay xử lý Giang Sơn còn đó

Sau này còn gặp lại quay lại dặn dò lăng kiếm một tiếng Hai người đồng thời phóng người lên Đoạt lấy vài thứ chiến mã Thúc ngưa chạy như bay Lưu lại một đám bụi mù cuồn cuộn trên cỏ là một mảnh máu tanh Chỉ còn ba người đám người diệp khinh trần đối mặt với thi thể đầy trên mặt đất Liếc mắt nhìn nhau Giải quyết nốt hậu quả một lúc lâu sau Bạch y thư sinh mới thở ra một hơi thật dài nói

Ngoại trừ vùi lấp thi thể đâu phải giải quyết nốt hậu quả gì nữa. Thực sự quá đáng sợ Diệp Kinh Trần bùi ngùi thở dài gật đầu. Im lặng không nói gì cặp mắt tiểu phu mặt đen đảo qua. Ngưng thần. Ngập ngừng một hồi đột nhiên le lưới khiếp sợ nói. Không phải như vậy sao thật sự là chẳng có gì để giải quyết nốt hậu quả nữa rồi. Mẹ nó dưới sự đắc thủ của ba tiểu ruộng này.

không ngờ không lưu lại một người nào sống sót suy nghĩ một chút mới chợt nhớ ra gãi gãi tóc gáy buồn bực nói tiểu tử hắc y đến lúc sau là như thế nào sao lại bá đạo như vậy ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo của lăng kiếm cho tới lúc này tiểu phu mặt đen vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy ánh mắt của bạch y thư sinh nhìn về hướng ba người vừa rời đi bùi ngùi nói chính là tên tiểu tử đến sau đó

Một kiếm xuất ra liền chém chết phó môn chủ mộng lăng tiêu của thiên thượng thiên đại hán mặt đen toàn thân chấn động kỳ quái hô lên. Điều này sao có thể? Bạch y thư sinh tận lực nhìn về phương xa thần sắc trầm trọng nói. Hắc y thiếu niên đó. Sát tính trên người cực nặng. Không kém lăng thiên chút nào. Thậm chí còn vượt qua lăng thiên mới vừa rồi tuy chỉ là thoáng nhìn qua.

Nhưng người như thế tất nhiên là một nhân vật vô cùng cao minh cực kỳ nguy hiểm. Diệp khinh Trần há hả cười nói, tiểu dù kia ta cũng từng gặp qua một lần. Quả thực là một nhân vật nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng tốt, thường phải trải qua chiến sự. Nếu không có một chút sát khí nho nhỏ sợ rằng sẽ không hợp lý. Hơn nữa có lăng tiểu tử ngôi thúc.

Quyết sẽ không có chỗ nào quá tệ những lời này của Diệp Kinh Trần thuần túy là lời luận đảm trái lương tâm. Với sát khí của lăng kiếm. Một khi lộ ra. Quả thực chính là cấp bậc ma vương. Há có thể là sát khí nho nhỏ như lời hắn vừa mới nói bạch y thư sơ. Y. N. H. Dơ. Y. E. B. Kinh Trần. Sắc mặt trầm trọng nói. Trong một ngày đêm hôm nay.

Những siêu cấp cao thủ của lăng gia xuất hiện, bao gồm lăng thiên ở bên trong, đã có tới ba người. Ba người này có thể nội lực kém chúng ta một chút, nhưng võ công tuyệt đối đã vượt qua chúng ta, và lại hạ thủ cực kỳ tàn độc. Xuất thủ lại càng độc không gì sánh kịp, lại nói không biết họ còn cất xấu bao nhiêu lực lượng. Lấy thực lực của đám người họ, thống nhất thiên hạ, chắc chắn cũng không phải là việc gì quá khó.

Khó trách hắn tự tin đến như vậy Diệp khinh Trần thở dài nói. Bạch Huyên, Lăng Thiên tuy có giá tâm nhưng cũng không mất đi tấm lòng son sắt. Nhân vật như vậy nếu thật sự có thể quân lâm thiên hạ. Cho dù lúc đầu dùng thủ đoạn thiết huyết cuối cùng cũng sẽ xây dựng nên một nền móng an phúc cực đại cho vạn dân. Trong lòng mọi người đều rõ ràng lúc này đang là loạn thế nếu như không dùng thủ đoạn thiết huyết sao có thể thống nhất thiên hạ.

Đấy cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi. Không cần quá mức để tâm bạch y thư sinh trầm mặt chốc lát suốt cuộc không nói thêm gì nữa. Chỉ là thở ra một hơi thật dài điên cuồng chạy như bay. Trên đường trở về lăng thiên đã phóng suốt tin tức. Phân biệt thông chi cho lăng phủ biệt viện và cùng phong băng. Nhưng bên người hắn chỉ mang theo hai con diều hâu. Khi hắn vô cùng mong mỏi diều hâu bay trở lại lần thứ hai. Lại không có một con nào.

Tốc độ lúc này của hắn thực sự quá nhanh Ngay cả với ánh mắt của Diều Hâu Cũng rất khó có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn trong đêm tối như thế này Chiến mã mà Lăng Thiên đang cưới mà như một cơn lúc Điên cuồng phi nước đại trong đêm tối Dưới sự kích thích của đau đớn Thước ngựa càng phát lực mà chạy băng băng Tuy rằng chưa chắc có thể kéo dài

Nhưng trong khoảng ngắn trung quy sẽ nhanh hơn rất nhiều gầm khẽ một tiếng lăng thiên từ trên thân ngựa bay lên Dựa theo thế lao lên đó Tựa như một lời tiến rời cung lão đi Vừa lói lên đã ở ngoài vài chục trượng Đúng vào lúc này Một ngựa bị hắn áp chế hí lên một tiếng Bốn vó mềm nhũn ngã xuống đất không ngờ vì quá mệt mà chết mất lăng thiên toàn lực khai triển khinh công đáp xuống mặt đất

Mà như gió cuốn lao qua thảo nguyên trong nháy mắt đã đi rất xa. Lấy khinh công tuyệt đỉnh của hắn. Trong vòng trăm dặm Chỉ sợ cho dù là hãn huyết bảo mã. Cũng tuyệt đối không thể nào đuổi đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt như vậy. Lăng gia Lăng Phủ Biệt Viện Lăng Phủ cố nhiên có biện pháp phòng ngừa vạn nhất. Đó là vì Lăng Thiên đã sớm an bài từ trước. Chính là vì đề phòng những việc bất chắc.

Cho nên khi mọi người gặp phải công kích sẽ lập tức ẩm trốn dù không biết thần không hay Ở điểm này Lăng Thiên hoàn toàn không lo lắng Huống hồ trong những gia đình ở Lăng Phủ Lăng Thiên còn an bài mấy cao thủ đứng đầu so chính tay hắn huấn luyện Đây cũng là nguyên nhân mà Lăng Thiên vẫn yên tâm khi lão già tử Lăng Chiến cố chấp ở lại Lăng Phủ Nhưng hiện tại thực sự làm cho Lăng Thiên lo lắng ngược lại chính là Lăng Phủ biệt viện

Thường ngày vốn là nơi có thực lực cường đại nhất Lương quân sự và lượng cao thủ dự trữ lớn nhất Lúc này so với lúc bình thường Lăng phủ biệt viện đa yếu nhược đến cực điểm lăng thiên Lăng kiếm Lê tuyết Ba đại cao thủ mạnh nhất của lăng phủ biệt viện đều ở bên ngoài Ở bên trong lăng phủ biệt viện chỉ còn lại lăng thần cùng với đám người lăng trì Lăng phong, Lăng vân Lăng lôi Lăng điện

Lăng thập cửu hơn nữa khi lăng trì ám sát đại tướng của tiêu gia còn bị trọng thương đám người ít hỏi lăng lôi Lăng điện sao có thể đối phó với hàng trăm hàng ngàn cao thủ của lôi gia Tuy rằng vẫn còn hai mươi mấy tên thiết huyết về lưu lại Nhưng nếu thực sự chống lại võ lâm cao thủ chân chính Những người đó có đủ khả năng bảo vệ bản thân mình đã là vô cùng không tệ rồi Đặc biệt là hiện lại mạnh ly ca vừa mới xuất lính đại quân quay trở về

Chính là lúc người kiệt lực ngựa hết hơi. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì lúc trước thực lực của lăng phủ biệt viện đủ để thiên hạ kinh sợ. Bây giờ lại là lúc yếu ớt nhất mà lôi ra thân là một trong tam đại thế gia. Một mực nổi danh cùng ngọc ra. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Hiện tại lại có chuẩn bị mà đến. Nếu lăng thiên không dám nghĩ tiếp nữa chỉ có ra sức bay nhanh hơn lăng thần. Ngọc băng nhanh.

Tiêu nhãn tuyết, Mạnh ly ca, Thủy Thiên Nhu bất luận tổn thất một người nào, thì Lăng Thiên cũng vô pháp thừa nhận. Thế nhưng không ngờ địch nhân lại một mực thừa dịp này để phát động tập kích. Quả nhiên là thủ đoạn sắc bén nếu Lăng Phủ Biệt Viện thực sự xảy ra chuyện gì không thể bù đắp được, thì Lăng Thiên ta với hai đời phủ mẫu phát thể, gia trẻ lớn bé của lôi ra đều phải lọt vào trong vòng trả thù tàn khốc nhất.

Máu tanh nhất của lăng thiên ta, ta muốn cho các người có miệng mà không có lưới, có tai mà không nghe được, có mũi không ngửi thấy, có mắt không có chồng, xương cốt toàn thân vỡ vụn thành vạn mảnh mà không chết. Trải qua mọi bi thảm của nhân gian trong lúc điên cuồng bay cực nhanh, cặp mắt của lăng thiên biến thành đỏ song như màu máu còn cả ngọc mãn lâu lôi ra tất nhiên do ngọc ra thỉnh cầu mà đến.

Nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện tại thừa thiên Nếu nói việc này không quan hệ đến ngọc mãn lâu Có đánh chết lăng thiên hắn cũng sẽ không tin tưởng phía chung dịch chạm lăng thiên như gió lúc Cuốn vào trong nháy mắt lao ra dưới khố đã có thêm một con ngựa dây cương không ngừng quất xuống rào rào Hung hăng ra một roi thước ngựa hí dài Phóng chân chạy băng băng đợi khi tốc độ của thước ngựa đã lên thẳng đến cực điểm

lăng thiên đưa một tay chộp đến mông ngựa một vết thương đầm đìa máu xuất hiện máu tươi tuôn xối xả thước ngựa chịu cảnh đau đớn chạy càng thêm điên cuồng tốc độ nhất thời tăng lên vài phần so với lúc trước ở trên đường phía sau lăng thiên chưa tới trăm dặm lại có thêm hai người đang phóng ngựa chạy băng băng lăng kiếm lê tuyết hai người đều thuộc kiểu người lạnh như băng sơn một đường bôn tẩu

Từ đầu đến cuối gần như không một lần nói chuyện. Lúc này, Lê Tuyết sớm đã quên việc trêu chọc lăng kiếm. Còn lăng kiếm cũng đã quên từ lần ăn ăn oán oán giữa hai người. Lúc này, tâm tư của hai người đều đặt trên những người ở tại lăng phủ biệt viện. Lòng nóng như lửa đốt, theo móng ngựa gấp gáp gó trên mặt đất. Trong lòng hai người càng lúc càng cấp bách, càng lúc càng lo lắng.

Nhất là lăng kiếm hai tròng mắt đã bắt đầu hiện ra huyết sắc cuồng bơ sắc mặt của cả hai người đều là vẻ âm trầm Khuôn mặt băng lãnh không nói một lời Chỉ có sát khí một đường thấu trời xanh Cũng gần giống như hai ngọn núi lửa gần đến lúc bạo phát lăng phủ biệt viện bị tập kích Hoàn toàn làm cho hai ngọn núi lửa này đã đến điểm cực hạn trước khi bạo phát lăng phủ biệt viện Lăng thần Ngươi phải cố gắng chống đỡ

mươi 629 Lôi ra tập kích một Lăng phủ biệt viện lúc này đã như chỉ mảnh treo chun khi vô số hắc y cao thủ giữa đêm tối đột nhiên khởi xướng công kích đối với lăng phủ biệt viện Lăng thần đang ở cùng với Thủy T Hưng Y E Hưng Nhu và Ngọc Băng Nhăn

Đợi đến lúc tam nữ vội vã đi ra thì toàn bộ lăng phủ biệt viện đã rơi vào một mảnh hỗn loạn biết được tin tức lôi ra chia thành từng tốt nhỏ tiếm nhập vào thừa thiên chưa đến hai canh giờ. Tuy rằng lăng thần đã tận khả năng để điều phối lực lượng ở xung quanh, nhưng rất rõ ràng, hiện tại thành thừa thiên đã rất chống chạy, không còn được bao nhiêu lực lượng có thể dùng được đặc biệt là so với đội hình xa xỉ của lôi ra.

Thì càng có phần không chịu nổi một kích trước đó Lăng thiên đã ra nghiêm lệnh nhất định phải lấp đặt đúng chỗ các loại mai phục Để phát huy ra tác dụng lớn nhất Sa chủ lôi ra lôi chấn thiên là một người rất truyền thống Rất chú ý lễ nghi thế ra Ngoại trừ đối với những nhân sĩ thế gia có địa vị ngang hàng ra Những người khác dù chỉ là liếc mắt một cái hắn cũng không nguyện ý cho nên ở trong lòng hắn Trong thiên hạ

người có tư cách hợp tác với hắn thực sự không có mấy ai nhưng ngọc mãn lâu không những là một trong số đó hơn nữa là người đứng hàng thứ vị với khế ước ký kết giữa song phượng lôi trấn thiên rất thỏa mãn đồng thời lội chấn thiên cũng là một người rất cẩn thận hắn biết rõ ràng rằng có thể được ngọc mãn lâu coi là địch thủ của ngọc gia

ít nhất phải có thực lực nào đó mà lực lượng khó đối phó như vậy cần phải xuất động thực lực như thế nào Cho nên lần tập kích lăng ra này hắn tuyệt không dám sơ xuất Trực tiếp hạ lên cho toàn bộ lực lượng của lôi thị gia tộc xốc toàn lực Tổng số thành viên tham gia có hơn 3.500 người một vị gia chủ bảy đại trưởng lão ba đại cung phụng, Cộng thêm hơn 10 người là đệ tử hạch tâm ngoài ra còn có các đường chủ

Những người có thực lực cấp bậc cao thủ, cũng gần 200 người, là những cao thủ chân chính lôi chấn thiên chưa bao giờ tán thành việc tham gia chiến trận khi chưa nắm chắc, nhưng nếu nhất định phải đánh, thì phải dùng khí thế sư tử vô thỏ, một lần chụp gọn, lôi chấn thiên tin chắc rằng

bằng thực lực của mình cho dù biệt viện của lăng gia vẫn như trước đây có ẩm tàng lực lượng nào đó không muốn cho người biết cũng tuyệt đối có thừa khả năng tiêu diệt trong thời gian này lôi chấn thiên nghiên cứu thể cuộc của đại lục thiên tinh vô cùng cẩn thận cũng rõ ràng nặng nhẹ trong đó nhất định phải nắm rõ về lăng gia địa vị tầm thường của lăng gia là một chuyện mà thực lực chân chính của gia tộc này là một chuyện khác nhưng chuyện ấy

Lôi chấn thiên phân biệt rất rõ ràng, gia tộc mới nổi như lăng gia vô luận là ở kinh tế hay là quân sự hoặc là võ công đều tồn tại giống như vừa mới bùng nổ. Cho nên, nhiều bùng nổ tụ tập cùng một chỗ sẽ tạo ra một sức mạnh cực kỳ kinh khủng lôi chấn thiên luôn luôn kinh thường sự bùng nổ của lăng gia Nhưng trên mặt đối thủ mà nói, hắn sẽ không dám lơ là.

phàm là những tình báo có liên quan đến lăng ra lôi chấn thiên đều nghiên cứu tỉ mỉ một lần không để sót bất cứ thứ gì Cho nên lôi chấn thiên mới có thể biết được thời gian lăng phủ biệt viện suy yếu nhất Đương nhiên hắn cũng lợi dụng thời cơ này để đưa ra điều kiện trao đổi với Ngọc Mãn Lâu Hắn dám chắc rằng với loi thời cơ như thế này Vô luận như thế nào cho dù là điều kiện hà khắc tới mức nào Ngọc Mãn Lâu cũng sẽ không cử tuyệt

Không dám cự tuyệt sự ban trợ của mình Cho nên những chủ tính lần này Của Lôi Trấn Thiên rất thành công Thành công ngay từ trong dữ liệu Tương đối mà nói Lôi Trấn Thiên Không sợ ngọc mãn lâu không tiếp nhận Món nợ giữa hai nhà Sau khi sự việc xong xuôi Lần này xuất kích thừa thiên Trên thực tế cũng là trận chiến đầu tiên Mà Lôi ra lập uy tại Đại lục Thiên Tinh Đồng thời với Ngọc gia Mà nói cũng là một sự uy hiếp Nếu hợp tác

Đương nhiên phải hiển lộ một chút lực lượng cường đại của bản thân. Lôi chấn thiên không cam tâm để cho Ngọc Mãn lâu sai khiến lôi ra của mình như một tên tiểu tốt. Chỉ cần thành công hủy diệt lăng ra. Hết thảy thừa thiên sẽ rơi vào trong tay lôi ra cho dù Ngọc gia có trở mặt hay không thì khi lôi ra kết hợp thể lực của mình và lăng ra. Ngọc gia cứ tính là thắng thể.

Chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất thảm trọng cho nên lôi chấn thiên rất an tâm tầm mắt của lôi chấn thiên không chỉ đặt ở việt bá chủ thiên hạ mà là quyền thể Quyền thể tuyệt đối không ai bị kịp Cho dù không thể ngồi ngang hàng với ngọc mãn lâu thì quyền lực cũng chỉ đứng xuôi một người mà ở trên ngàn vạn người trong thiên hạ Ta có lực lượng cường đại như vậy, ngươi dám không đế cho ta thượng vị hay sao?

Ta đây tùy tiện ra lệnh một tiếng cũng đủ để khiến cho ngươi ăn ngủ không yên ngoài ra. Lôi Trấn Thiên còn là một người rất có lý trí. Trên thực tế cho dù Ngọc Mãn lâu nghi ngại những điều kiện rất cao của hắn. Rồi cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thì Lôi Trấn Thiên vẫn sẽ hạ thủ như thường. Hạ thủ với Lăng Gia. Lăng Gia cố nhiên là địch nhân lớn nhất của Ngọc Gia. Nhưng làm gì có chuyện không phải là địch nhân lớn nhất của Lôi Gia.

Nếu như lôi ra và ngọc ra ở cùng một chiến tuyến, như vậy, khẳng định Lăng Thiên cũng sẽ không thể bỏ qua lôi ra. Một khi Lăng Thiên không thể kìm nén nữa chắc chắn sẽ xuất thủ. Như vậy chính là một trận đánh áp liệt vô tiền khoáng hậu. Lấy chiến tích trong quá khứ của Lăng Thiên cùng với cảm giác của bản thân lôi chấn thiên, hắn cũng không nắm chắc sẽ thắng lợi thời cơ hiện nay. Chính là khoảnh khắc một phương Lăng Thiên suy yếu nhất.

Một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp mà ông trời ban thưởng như vậy Sao có thể bỏ qua Lúc này không hành động thì còn đợi đến khi nào Huống hồ lôi chấn thiên cũng tuyệt không cho phép một gia tộc rác dưới Tựa như một gia tộc mới nổi đè đầu cưới cổ mình Cho dù là tồn tại ngang hàng Lôi chấn thiên cũng tuyệt không cho phép Lôi ra cao cao tại thượng há có thể đánh đồng với loại cỏ rác như lăng ra Cho nên

Lôi trấn thiên hà lòng hả dạ mà đến trong suy nghĩ của hắn Lần hơn À Nơ Hơn Dơ Dơ Quy Quy To Quy Quy Nơ Gơ Này vừa vặn vào lúc đối phương suy yếu nhất Tuyệt đối là một hồi tàn sát nghiêng về một bên Những nhân vật chủ chốt của đối phương không có ở thừa thiên

Nhất là chủ cột của bọn họ. Lăng thiên không ở đây. Chỉ còn lại một đám dài yếu bệnh tật chẳng lẽ không thể thu thập nổi. Đội hình của lôi ra đến đây lẫn này có thể nói là rất phô trương, hầu như dốc toàn bộ lực lượng để đối phó với lăng phủ biệt viên. Hiện không phải là lúc thực lực sung mãn. Quả thực chính là dùng dao mổ châu giết gà. Bây giờ chỉ cần lấy khí thể thái sơn áp đỉnh nhất cử là tiêu diệt gọn.

Cho nên lôi Trấn thiên trực tiếp chia binh làm hai đường Một đường do nhị để của mình là lôi chấn bằng xuất lính một bộ phận nhân mã nhỏ Công kích lăng gia đại viện ở bên trong thành thừa thiên Còn một đội khác tất cả đều là những cao thủ đỉnh cao nhất của lôi gia cấu thành Là một đội hình rất phô trương Do lôi Trấn thiên tự mình xuất lính lao thẳng đến lăng phủ biệt viện nhưng hiện tại

Mặc dù lực lượng phòng vệ của lăng phủ biệt viện chưa bằng một phần ba thường ngày Lôi ra muốn nhất cử tiêu diệt lại vẫn là chuyện không có khả năng lôi chấn thiên trăm vạn lần cũng không ngờ tới Chính là khi đánh vào cửa thứ nhất của lăng phủ biệt viện liền gặp phải phiền phức cực lớn Gần như ngay từ đầu Vừa mới rất chật vật giải quyết được cảnh về cửa thành của đối phương Một nhóm đầu tiên vừa lọt vào trong Còn chưa kịp vui mừng

Liền đã kinh động đối phương Theo chân một tên tiểu dược không may đạp phải trung báo động lập tức toàn bộ lăng phủ biệt viện biến thành một biển chung Tất cả chung báo động đều điên cuồng rung lên lôi chấn thiện cảm giác được đội ngũ của mình quả tê Hưng U Vinh Quy Quy Cơ Đã tiến vào trong một cách đầm lầy mà cách đầm lầy này lại còn là một loại ma dưỡng ăn thịt người cực kỳ tanh máu

Hắn vạn lần không thể ngờ được rằng lăng phủ biệt viện lại bố trí nhiều mai phục và cảm bẫy như vậy tên ngầm liên tục bắn ra ngoài vùng vụt. Thêm vào đó là đủ loại án khí không biết từ đâu bay tới như phi đao. Cương trầm, Thiết liên từ. Mặt đất nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ cần vừa dấm chân lên lập tức cảm bảy chết người chống sống xuất hiện. Mặt đất khô đi. Đã thấy ta vọt qua không chung là được.

Nhưng khi bọn họ lao lên mấy gốc đại thụ, đột nhiên khói độc không hiểu từ đâu phun ra đầm đặc mắt thấy thủ hạ tinh nhuệ của mình chỉ trong chốc lát đã tổn hại thảm trọng dị thường. Lôi chấn thiên cực kỳ đau xót, tím tái mặt mày. Đây đều là lực lượng cơ bản để ngày sau mình đứng vững trên đỉnh cao thiên hạ. Không ngờ chỉ trong loạt công kích đầu tiên đã có gần 200 đệ tử tinh nhuệ bị giết chết.

Mà trả một cái giá như vậy chỉ đổi lại được hơn mười tên cảnh vệ, cùng với một đám cảm mấy mai phục, lại càng không cần phải nhắc tới hơn trăm người khác bị thương. Bị chúng đột lôi chấn thiên hú xài một tiếng phát ra mệnh lệnh gần 3.000 người chuyển trận thi thành 10 mũi tiên phong mỗi một đội đều có hơn ba cao thủ đi trước.

Nhận nhiệm vụ quân xung phong dẫn theo đội ngũ lao nhanh qua khu vực hút máu kinh khủng này biện pháp này quả thực hữu hiệu dưới sự xuất lính của một đám cao thủ đứng đầu. Cảm mấy của lăng phủ biệt viện trên cơ bản không còn bao nhiêu đất dụng võ. Chỉ có lợi tiến từ bốn phương tám hướng bắn đến còn có thể tạo ra một ít sát thương. Nhưng khi cao thủ của lôi ra tới gần cũng dần dần mất đi tác dụng bởi vì tập kích vào buổi tối. Hơn nữa đến đây đều là cao thủ.

Cho nên lính gác, cảnh về trong nháy mắt đã bất ngờ không kịp đề phòng bị giết chết hơn phân nữa Lại thêm lôi ra tập trung đột phá vào một điểm Khiến cho những nỏ thủ thành có uy lực cực lớn được lăng thiên bố trí trên tường bao xung quanh biệt viện căn bản không thể phát huy được tác dụng Bằng không chỉ với những nỏ thủ thành uy lực cực lớn này Cũng có thể tạo thành một lượng thương vong đáng kể cho lôi ra

Ít nhất cũng có thể khiến cho bọn họ lưu lại ba thành nhân mã sau khi lôi ra đột phá phòng tuyến thứ nhất thành công. Thì toàn bộ nhân mã của lăng phủ biệt viện cũng kịp phản ứng lại. Đây hoàn toàn không phải phản ứng của lăng phủ biệt viện quá chậm chạp. Mà là vì lần tập kích này của lôi ra thực sự rất bất ngờ. Thực lực lại dị thường cường đại. Cho nên mới tạo ra cục diện như lúc này. Khắp nơi trong lăng phủ biệt viện người hô ngựa hí.

Loạn thành một đoàn Vô số cây đuốc được đốt lên Ném lung tung Nhưng khi kiến tạo lăng phủ biệt viện Lăng thiên cũng đã dự liệu trước được việc này Cho nếm gần như toàn bộ các gian phòng Đều được tạo thành từ đá tảng và gạch đất Thành ra không ngại bị hỏa tung Chẳng qua chỉ là tăng thêm vài phần hỗn loạn mà thôi đột nhiên Khi đánh vào sân trong thứ ba Tiếng còi canh gác chói tai chợt vang lên

Những thủ về cửa lăng ra đang cùng chúng nhân lôi ra chém xếp liền thối lui như thủy triều. Cùng lúc đó, bốn phía tràn ngập ánh sáng. Hơn một trăm cây đuốc được đốt lên cùng một lúc. Chiếu sáng toàn bộ sân trong cực lớn tựa như đang là ban ngày vậy một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt cất lên. Không biết là khách từ phương nào tới lăng phủ biệt viện gây chuyện. Nếu có can đảm thì xưng tên ra thanh âm này thực sự bình tĩnh.

Không sẵn không hờn nhu hóa mang theo một tia băng lánh theo thanh âm ấy vang lên Tại gian phòng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tuyệt sắc nữ tử mặt như tranh vẽ y như tuyết Thật như hoàng hàn tiên tử Hằng Nga trốn cung trăng Đột nhiên giá lâm thế gian Toàn thân mang theo khí chất thanh khiết không nhiễm bụi trần Nhàn nhạt nhìn đám cao thủ của lôi ra ở phía dưới

Gió đêm nhẹ nhàng thổi làm cho y bao trắng như tuyết của nàng phiêu động tựa hồ như bất cứ lúc nào có thể như thần tiên theo gió bay đi hết thảy chúng nhân lôi ra đều bị vẻ tao nhã tuyệt đại của nàng chấn nhiếp. Dĩ nhiên im lặng không nói nên lời. Ngay cả gia chủ lôi chấn thiên cũng không ngoại lệ. chương 630 Lôi ra tập kích hai Người người đều cảm thấy rằng với một mỹ nữ như vậy. Đừng nói giết chóc.

cho dù là lớn tiếng nói chuyện cũng là một loại khinh nhờn ở bên cạnh lôi chấn thiên một hắc y thiếu niên căng mắt nhìn đăm đăm thần hồn điên đảo vẻ mặt ngây ngẩn nói tiểu nương tử ca ca chính là lôi hiểu tùng là thiếu chủ của lôi ra không biết tiểu nương tử xưng hô thế nào đám hơn gầm u vinh quy quy to y

Ở bên cạnh lôi chấn thiên bị một câu nói của hắn làm cho gần như tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lần này đối phó lăng phủ biệt viện. Tuy rằng bên mình nắm chắc 10 phần thắng lợi. Nhưng ước sẽ ghét thành tử địch với lăng thiên. Một kẻ cực kỳ khó đối phó. Cho nên lôi ra đã quyết định giữ im lặng. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ nhất định sẽ không bại lộ thân phận nhà mình. Đến lúc đó cho dù lăng thiên có hoài nghi do nhà mình gây ra.

Nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho dù đến lúc vạn nhất, cũng vẫn có thể đổ lên đầu ngọc ra. Không ngờ cuối cùng chính nhi tử của mình lại không nhẫn nhịn được, vừa mới thấy Mỹ nữ đầu ấp đắc u mê. Không ngờ trở nên hồ đồ phun ra thân phận nhà mình, điệu bộ như hắn không thể kể hết cả tam đại tổ tôn ra. Việc này cho dù muốn chống chế cũng không chống chế nổi. Hơn nữa, làm như thế cùng quá ư mất mặt.

Ờ, đây nhiều người như vậy, đánh bại đánh tan thì có thể Nhưng tuyệt không có khả năng giết sạch toàn bộ rốt cuộc xem như đã triệt để kết thành tử địch với tên lăng thiên cực kỳ nguy hiểm kia rồi Một đám người bao gồm lôi chấn thiên và những cao thủ mạnh nhất của lôi ra Cùng với cả lăng phủ biệt viện lấy lăng thần dẫn đầu Trong số họ không thiếu nơ Lơ Nơ U Vinh Quy Quy Nơ

Cơm. Tuyệt đỉnh cao thủ đương đại nhưng không một ai phát hiện ra rằng ở trên một thân đại thổ cao ngất tại lăng phủ biệt viện Cách mặt đất chừng mười trượng trong tán lá um tùm có một hắc y nhân lặng lặng ẩm thân Vừa nghe những lời nói kia Khóe miệng lánh khúc khẽ nhích lên Nhẹ giọng lầm bẩm Trên đời quả nhiên không thiếu cách lạ thật sự có loại tiểu nhân vật đầu ấp bị sắc đẹp làm cho u mê nhanh đến như vậy

Tên tiểu tạp chủng của lôi da này thực cũng đáng coi như là ngoại tộc rồi nói rồi. Đột nhiên lại thở dài. nhíu mày nhẹ giọng nói. Lão tử vốn đi tìm lăng thiên để tính sổ. Ai ngờ lăng thiên tìm không được lại đụng phải mấy chuyện như thế này. Rốt cuộc là nên quản hay là bỏ mặt đây bỏ mặt thì không phải đạo Còn nếu nhúc tay vào thì lại quá tiện nghi cho cái tên tiểu tử hỗn đan lăng thiên kia. Lắc đầu hắc y nhân lướng lự khẽ thở dài một tiếng.

nhẹo nhẹo mắt dưới tảng cây sóng mắt trong treo nơ Lơ Nơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Lạnh lùng của bạch y thiếu nữ nhìn thật xa về phía bên này Nhìn lôi hiểu tùng Thấy vẻ mặt mê đắm của hắn Không khỏi tràn lên cảm giác chán rét Lạnh lùng nói Quả thực là các cao thủ của lôi ra đã đến ư

Lôi ra xưa nay không oán không cửu với lăng gia cũng không quan hệ Vì sao vô cớ xâm phạm Thỉnh cho chúng ta một cách đạo lý đi bạch y thiếu nữ chính là lăng thần Sau khi nghe thấy có người đến tập kích Lăng thần vẫn chưa vội vã nghênh địch Nàng muốn bố trí chú đáo mọi chuyện Quyết định đầu tiên của lăng thần chính là phái người đưa tiêu nhạn tuyết và mạnh ly đến mật động trong lòng núi Tuy rằng hai người đó cực lực phản đối

Nhưng dưới mệnh lệnh của lăng thần Vẫn cứ bị người ép đi vào Trong suy hơ Gơ Hơ Y Của lăng thần cho dù có thể không có lăng phủ biệt viện Nhưng tuyệt đối không thể không có mạnh ly ca và tiêu nhãn tuyết Hai người này Một là chủ trì quân sự Một là trưởng quản tài chính Cho dù không có lăng phủ biệt viện Nhưng chỉ cần hai người này an toàn

Là đủ để cho lăng thiên chỉnh hợp lại lực lượng của lăng ra trong thời gian ngắn nhất Tái tạo huy hoàng Cho nên Hai người ấy Tuyệt không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì vốn lăng thần cũng muốn ép lăng trì thân đang thủ trọng thương tiến vào mật động Nhưng lại phát hiện ra vị sát thủ trẻ tuổi kinh nghiệm phong phú này đã biến mất khỏi phòng điều trị từ lúc nào Tuy rằng không ai biết hắn đi đâu

Nhưng hoàn toàn có thể đoán được hắn muốn làm gì về phần ngọc băng nhan vị cô nương này bình thường nhu nhu nhược nhược nhưng vào lúc này lại biểu hiện ra sự kiên quyết hiếm thấy lấy cái chết để ếp buộc. Thề sống chết không lui không thể không đứng cùng với lăng thần. Lăng thần rơi vào cảnh đường cùng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Đồng thời cũng lén sẵn dò thủy thiên nhu. Nếu như tình hình bất thường.

Cho dù phải đánh ngất ngọc băng nhan cũng phải mang nàng đi Tuy nhiên lăng thần lại không nghĩ tới mình sẽ như thế nào Bởi sau khi nàng vừa nhìn thấy thanh thế của địch nhân Cũng đã biết Lúc này chính là thời ca Hưng Cơ Phòng bị bạc nhược nhất của lăng phủ biệt viện từ khi thành lập đến nay Đồng thời cũng là một cuộc chiến sinh tử mà lăng phủ biệt viện không thể tránh khỏi Sự cường đại của địch nhân hôm nay

Đã vượt rất xa những địch nhân trong quá khứ Cho dù khi thực lực sung mãn nhất Cũng không chắc đã dám nói tất thắng Đừng nói là hiện tại lăng phủ biệt viện lúc này tuyệt đối không có năng lực Đối kháng lạc đà chết đói cũng to hơn ngựa Lăng phủ biệt viện cũng không phải là nơi mà người khác có thể Tùy ý trà đạo Sát khí trong mắt lăng thần tỏa ra bốn phía Sát khí trong lòng nàng sôi trào Muốn tiêu diệt biệt viện của ta

Ngươi sẽ phải trả giá rất đắc thân là nữ chủ nhân của lăng phủ biệt viện Lăng thần đắc hạ quyết tâm Cho dù phải liều cả tính mạng Cũng phải bảo vệ bằng được cơ nghiệp của người mình yêu Dưới sự bày mưu tính ký của nàng Vài cao thủ còn lại trong lăng phủ biệt viện hiện tại bao gồm Lăng phong Lăng vân Lăng lôi Lăng điện Lăng nhị nhị

Năm sát thủ danh chấn thiên hạ nhưng không ai biết đến này đều sớm đã âm thầm tự mình đi lựa chọn phương vì ám sát và mục tiêu ám sát. Lăng thần hạ xuống chỉ lệnh. Cho dù là lựa chọn mục tiêu nào cũng phải triệt để diệt sát trong một kích. Nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cùng sinh lực của bản thân. Ngàn vạn lần đừng bởi vì ám sát kẻ nào đó mà góp mạng mình vào đám người lăng lục, lăng thất, lăng bát.

Lăng cửa ẩn phục ở phía sau lăng thần Lăng thần vô cùng nghiêm túc phân phó bốn người Vô luận như thế nào Đầu tiên phải bảo toàn tính mệnh của chính mình Bởi vì bọn họ tuyệt đối không được chết Trong tay bốn người họ Nắm giữ mạng lưới tình báo bao trùm thiên hạ của lăng thiên Đây là tai mắt của lăng thiên Cũng là lực lượng nền tảng rất quan trọng ánh mắt băng lãnh của lăng thần dừng lại trên người của lôi Trấn thiên

trầm rãi nói Gia chủ lôi ra, lôi chấn thiên đây ư Ngôn từ tuy là nghi vấn Nhưng ngữ khí lại thập phần xác định không sai Mục đích lúc này của lăng thần chỉ có một Chính là kéo dài thời gian Tận lực kéo dài thời gian Nơi này là thừa thiên Dù sao cũng là phạm vi thế lực của lăng gia Mỗi một phút một chốc được kéo dài thêm

Là có thể gia tăng thêm vài phần khả năng tiếp viện lôi chấn thiên chỉ cảm thấy trong miệng có phần phát khổ Không ngờ ánh mắt của bơ này lợi hại như vậy Chỉ liếc mắt đã tóm được mình Khoảnh khắc này Trong lòng lôi chấn thiên đột nhiên nổi lên một cổ cảm giác Hắn chỉ cảm thấy bạch y thiếu nữ cao cao tại thượng Từ trên cao nhìn xuống Bao quát lấy mình Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi chào đời

Lôi chấn thiên có loại cảm giác này. Cho dù là đối mắt với gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu cũng không có loại cảm giác tuyệt đối bị vây ở thế hạ phong như vậy nhưng bạch y thiếu nữ này. Tựa hồ như đã nắm giữ quyền thế khắp thiên hạ. Làm cho nhân vật cỡ như lôi Trấn thiên cũng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm khi đối diện với nàng lo khan hai tiếng. Lôi chấn thiên thản hơn. Hơn. Y. E. Nơ. Nói.

Bản tỏ chính là lôi ra lôi chấn thiên, xin hỏi cô nương là người phương nào? Giữ chức vụ gì tại lăng phủ biệt viện? Lăng thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn trong mắt không kinh không nộ nói. Bản tỏ là lăng thần chính là chủ nhân của lăng phủ biệt viện này nàng là chủ nhân của lăng phủ biệt viện. Thế, nếu thế nàng là nữ nhân của tên tiểu tặc quần là áo lượt lăng thiên kia sao? Lôi chấn thiên còn chưa kịp mở miệng.

Nhi tử lôi hiểu tùng ở bên cạnh đã kêu lên trong thanh âm tràn ngập vẻ thương tâm cùng cuồng nộ. Còn có thêm cả sự đố kỵ mãnh liệt lăng thần khiên thường thoáng lướt mắt nhìn hắn kêu ngạo nói. Chủ nhân của lăng phủ biệt viện. Đương nhiên là nữ nhân của tông tử lăng thiên lôi hiểu tùng cuồng nộ hét lớn một tiếng gần như thổ huyết. Giống lên mà nói. Giết. Giết hết bọn chúng. Không chừa lại tên nào người này vừa thấy lăng thần.

Cũng đã bị dung mạo tuyệt thế của lăng thần làm cho nghiêng ngã. Chỉ cảm thấy nữ tử này thật thanh cao thanh khiết. Quốc sắc thiên hương. Trong lòng sớm đã quyết định chủ ý. Nữ nhân như thế nhất định phải là vật trong tay mình. Đâu có ngờ nàng lại không chút e lệ thừa nhận mình chính là nữ nhân của lăng thiên.

Điều này làm cho lôi hiểu tùng nhất thời đố kỷ muốn phát cuồng không ngờ lôi ra lại có hai vị gia chủ đó trong ánh mắt lăng thần rõ ràng bắn ra vẻ khinh thường nói. Khi gia chủ đang nói chuyện, không ngờ lại có người có thể thay gia chủ hạ lệnh. Chủ nhân lôi ra thực sự là gia giáo rất tốt. Không biết nên nói là cha nghe lời con hay là con nghe lời cha đây một phen chế nhạo của lăng thần làm cho người của lôi ra ai nấy đều là vẻ mặt không vui.

Còn một phương lăng ra nhất nổi lên tiếng cười ha hả Những tiếng xéo cợt nổi lên bốn phía Sắc mặt lôi chấn thiên trầm xuống nặng nề nói Lôi ra do ai đương ra tác chủ Hoặc ra giáo ra sao không cần cô nương quan tâm Trái lại cô nương hao tâm tốn sức dự định kéo dài thời gian tốt nhất là mau bỏ suy nghĩ ấy đi Trước buổi sáng ngày mai Tuyệt sẽ không có một viện binh nào xuất hiện đâu

Mà trong khoảng thời gian đó đã đủ để cho chúng ta san bằng lăng phủ biệt viện rồi lúc này vài đạo nhân mã khác của lôi ra cũng đã tu tập đến nơi này người người đao kiếm sáng loáng. Diện mục giữ tẩn lăng thần đảm mạc nhìn cao thủ của lôi ra tụ hợp dưới chân. Lãnh đảm nói. Đã như vậy, mời gia chủ lôi ra giới thiệu một chút quý tính đại danh của các cao thủ quý ra. Cho những tiểu bối của chúng ta có thể chết minh bạch.

Rốt cuộc biết mình chết trong tay vì cao thủ nào miễn phải đến âm tào địa phủ làm rửa hồ đồ trong mắt lôi chấn thiên nổi lên vẻ giận dữ. Quát lớn. Tiện tỷ không ngờ ngươi còn dám vọng tưởng kéo dài thời gian vung tay quát lên. Giết nếu chờ lôi chấn thiên giới thiệu thân phận nhân mã lôi ra. Cho dù chỉ giới thiệu lực luông hạc tâm của lôi ra một lần.

Ít nhất cũng cần phải mất hai khắc thời gian mà đến lúc ấy chỉ sợ lăng thần cũng dựa vào đó không nhanh không chầm xả ra vô số chủ đề khác nữa cho nên lôi trấn thiên quyết định thật nhanh lăng thần quát lạnh nói. chậm đáp ta có chuyện cần phải nói bàn tay của lôi trấn thiên đang dơ thẳng lên nói. Lẽ nào ngươi muốn đầu hàng? Lời vừa nói ra lôi hiểu tùng ở bên cạnh nhất thời cảm thấy rất vui vẻ. Nếu tiểu mỹ nhân này có thể đầu hàng.

Vậy chính mình đã có thể Vẻ mặt băng lánh của lăng thần hiện ra nụ cười mỉm tựa như tuyết liên thánh khiết đột nhiên nở rộ Ánh mắt chúng nhân nhất thời bị thu hút Đúng vào khoảnh khắc này trong miệng lăng thần hung hăng bật ra một câu Nơi đây chính là lăng phủ biệt viện Người tới là khách Khách phải theo chủ muốn nói giết Cũng chỉ ta mới có thể nói mà thôi Giết cho ta nếu là động thủ Ta đây muốn chiếm thí chủ động

Lăng thần rất hưng phấn mà nghĩ, đã đến bước này thì sáng tạo ra một cơ hội tuyệt hảo như thế. Hành động của đám người lăng phong sẽ thuận lợi hơn rất nhiều thanh âm chưa dứt. Trong đêm tối năm nhân ảnh tựa như thiêm điện bắn ra gần như là cùng lúc giữa sân liền vang lên liên tục năm tiếng kêu thảm thiết.